Sơn giã nhàn vân 43 chương 412 một điểm cuối cùng kiêu ngạo trải qua hơn một tháng yên lặng thăm dò. Vân bất lưu đem khối đại lục này sờ soạng mấy lần. So sánh diện tích rộng lớn khối kia đông đại lục, khối đại lục này diện tích đối lập phải nhỏ hơn nhiều. Khối kia đông đại lục. Có 6 đại bộ lạc cầm đầu mấy trăm bộ lạc tổ cư mảng lớn rừng rậm. Có sinh hoạt lấy vô số thảo nguyên bộ lạc đại thảo nguyên. Lần nữa phía đông còn có một mảnh đại sâm lâm Cái kia cánh rừng lớn hắn không có đi dò xét qua Có thể nghĩ đến diện tích hẳn là cũng sẽ không nhỏ Tất cả diện tích tổng lại lớn bao nhiêu Vân bất lưu cũng không có một cách nào quá cụ thể khái niệm Có thể bắc phương băng nguyên đến phương nam đầm lầy lớn Khoảng cách mấy vạn dặm xa vẫn là có Mà bây giờ phiến đại lục này Tương đối mà nói Đông Tây Nam Bắc đi về phía. Cũng liền hay. Ba vạn dặm bộ dáng đi nếu là cùng địa cầu thôn Hoa Hạ Quốc so ra. Khối đại lục này diện tích xác thực rất lớn. Ít nhất cũng là nó mười mấy lần. Thế nhưng đặt ở trên phiến đại địa này cái kia kỳ thật cũng không nhiều lắm. ngẫm lại chính mình đoạn đường này đi tới. Vượt qua hải vực diện tích. Liền biết. Khối đại lục này và cả viên tinh cầu so sánh. Kỳ thật cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Vân bất lưu yên lặng chú ý qua trên phiến đại địa này những cái kia lớn nhỏ bộ lạc. Phát hiện những thứ này lớn nhỏ bộ lạc ở giữa kỳ thật đều có một ít vãng lai. Like. Đối với đỗ nhất đao bồi dưỡng được tới cái kia vũ trang bộ lạc. Bao nhiêu đều có chút nghe thấy. Cũng vì thế. Những thứ này bộ lạc bên trong. Có vài người tư tưởng đã phát sinh rồi chuyển biến. Không còn là sao tải thu thập đi săn Mà là nghĩ đến tổ chức thế lực vũ trang Hoặc phản kháng Hoặc bắt trước Phát hiện điểm này sau đó Vân bất lưu cũng có chút im lặng Muốn thay đổi trên phiến đại địa này những cái kia nguyên thủy bộ lạc mọi người quan niệm Để bọn hắn khôi phục nguyên bản yên ổn sinh hoạt Cách này cần một đoạn rất thời gian dài để dẫn sắt Đặc biệt là một ít hưởng thụ qua đã được lợi ích mọi người Những thứ này người nguyên thủy quan niệm, kỳ thật đã bị gián tiếp hồ hóa rồi. Tựa như từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó đồng dạng. Hưởng thụ qua vô cùng đơn giản mà cướp đoạt liền có thể trải qua cuộc sống thoải mái. Lại có bao nhiêu người còn có thể cam tâm trở về trồng trọt đâu lúc này. Nhất định phải nâng lên pháp trì rồi. Thi hành cao áp chính sách, cưỡng ép đem luật pháp phổ biến mở. Lấy luật pháp ước thúc mọi người Lần nữa lấy văn hóa dẫn đạo mọi người tư tưởng bất quá Cái này cần thời gian từ từ sẽ đến thi hành Mà lại bên trong sự tình quá mức phiền phức Vân bất lưu ngấm lại đều cảm thấy sỏ não đau Thật muốn ở chỗ này thực hành pháp chỉ lời nói Vậy cũng không biết muốn ngốc bao lâu Càng nghĩ, sau cùng, vân bất lưu vẫn là quyết định phải đi Về trước đi tìm nữ cử nhân thương lượng với hoa thừa phong một cái, xem bọn hắn ai nguyện ý đến bên này khai thác. Cùng so sánh, Vân Bất Lưu vẫn là ra thích sống ở đó tòa ven hồ trải qua hắn nhàn nhã tháng ngày. Mà lại lần này hắn cảm thấy mình đi ra đủ lâu rồi. Đều hơn 7 năm rồi. Nếu như an nhiên thật chính mình tìm về tòa kia hồ. Hiện tại cũng đã 25 lăm rồi. Vừa vặn có thể kết hôn sinh con. Nghĩ như vậy, hắn liền càng thêm không nguyện ý ở lại đây lãng phí thời gian Nghĩ tới đây bị cái kia đỗ nhất đau làm thành bộ dáng này, vân bất lưu trong lòng liền đến khí Tựa như thật tốt một tấm giấy trắng Bị người lung tung ở phía trên vẽ xấu Muốn làm lại từ đầu để cho chương này có được vẽ xấu trang giấy làm lại từ đầu tỏa ra mỹ lệ đường cong Cái này cần chậm rãi ra công trầm rãi ra công cần thiết tốn hao thời gian, khẳng định phải so từ giấy trắng bắt đầu làm họ muốn dài. Vậy liền để cho người ta cảm thấy rất chán phép rồi. Cho nên tại trước khi đi, Vân bất lưu quyết định, lại đi đem đánh cho một trận hạ giận Kết quả hắn tinh thần lực đi tới cái kia vài tỏa pháp trận bên trong lúc. Phát hiện bị vây ở trận bên trong đỗ nhất đao đang càng không ngừng hướng không trung kêu lên. có không có người có chuyện liền chi một tiếng ta biết sai rồi. Ta phụ lòng rồi phụ thân cùng các trưởng bối đối với ta kỳ vọng, mời lại cho ta một lần sửa lại cơ hội được hay không tiền bối. Ngươi ở đâu a mau ra đây a ta thật biết sai ta không nên cam chịu. Ta không nên sợ hãi hảo kiếp mở lại. Nếu quả thật muốn chết, thỉnh cầu mau giết, đừng như vậy tra tấn ta a, ngươi thắng. Vân bất lưu. đã từng cái kia rất kiên cường. Một lòng muốn chết đỗ nhất đao mặc dù vẫn còn Có thể đã không còn là đã từng bộ kia khó chơi bộ dáng Tại hắn bề ngoài làm bộ kiên cường sát ngoài đã không chóc ra Vân bất lưu cũng không biết Đỗ nhất đao tải cách này hơn một tháng qua Rốt cuộc trải qua rồi cái dạng gì tâm lịch lộ trình Thế nhưng hắn biết rõ tải cách này hơn một tháng qua Hắn khẳng định suy nghĩ rất nhiều a ngươi còn chưa có chết a ta đang chuẩn bị tới nhặt xác đâu vân bất lưu cái kia muốn ăn đòn tiếng nhạo báng cuối cùng xuất hiện tại đỗ nhất đao bên tay. từ một lòng muốn chết lại đến muốn sống sót đỗ nhất đao đang nghe thanh âm này lúc cũng không thèm để ý chính mình hình tượng có thể hay không sụp đổ trực tiếp khóc câu đạo tiền bối đại ca đại gia ngày cuối cùng xuất hiện Muốn chém giết muốn sóc thịt ngài thống khoái chút. Đừng có lại ra tấn ta vân bất lưu cười nói. Yên tâm yên tâm. Ta lần nữa độc đánh ngươi một chầu. Lần này ra tay nhất định nặng một ít. Lấy ngươi bây giờ trạng thái. Lại thêm trọng thương. Nghĩ đến tiếp qua 2-3 tháng. Nên có thể chết rồi. Đỗ nhất đau. Cái này mẹ nó vẫn là tiếng người sao ngươi là ma ruột đi thế nhưng loại này bất mãn ý nghĩ Hắn không dám biểu lộ ra. Chỉ là khóc cầu đảo. Xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Đừng có lại dạng này tra tấn ta rồi. Ta quần áo ta nhận thua vân bất lưu khó hiểu nói. Cách này hơn một tháng qua. Ta cũng không đến tra tấn ngươi. Vậy liền sợ đỗ nhất đao trầm mặt phía dưới. Cuối cùng khẽ thở dài. Nơi này thực sự an tính thật là đáng sợ. Không hề có một chút thanh âm. Cũng không cảm giác được gió. Không cảm giác được ngoại giới hết thảy. Di chuyển cũng không thể động vào. Muốn đi vào tu hành trạng thái cũng không có cách nào. Ngủ cũng ngủ không được. Ta xác thực suy nghĩ rất nhiều. Tiền bối nếu là muốn giết ta. Vậy thì tới đi xin đừng lại tiếp tục tra tấn ta rồi. Ta không sợ chết. Có thể ta sợ ở chỗ này trầm rãi chờ chết tại rất nhiều người xem tới. Chết nhanh xác thực không đáng sợ Nhiều nhất chính là đau một chút liền tốt Nhưng nhìn sinh mệnh mình chậm rãi trôi qua Trơ mắt nhìn xem chính mình một chút xíu suy yếu đi xuống Chậm rãi trải nghiệm chính mình bỏ mạng Cảm giác này Không phải ai đều có thể chịu được Cái này hơn một tháng qua Đỗ nhất đau chính là tại cảm giác này bên trong trải qua Hắn thử qua phản kháng cũng thử qua dùng sự tình khác tới chuyển di chính mình lực chú ý, thử qua tiến nhập tu hành ngộ đạo trạng thái. hắn làm qua rất nhiều nếm thử, có thể đều không có dùng. bóng ma tử vong một mực che phủ tại trong lòng hắn, vung đi không được. loại này thể nghiệm, xác thực quá tệ, nổi điên không có dùng, tự sát giết không chết, tại thân thể bị trói buộc, không cách nào động đẩy tình huống dưới. Hắn chỉ còn lại cắn lưới từ vận cái này một đường. Nhưng hắn thử phía dưới, đau đến hắn hai mắt biến thành màu đen cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Đỗ nhất đao thừa nhận, hắn bại, bại bởi cái này vô cùng vô tận chờ đợi, bại bởi mực này chết qua trình. Mặc dù hắn cũng nghĩ qua rất nhiều, biết mình hành động cũng không chính xác. Thế nhưng tại Vân bất lưu trước mặt. Hắn không muốn nhiều lời phương diện này sự tình. Một điểm cuối cùng kiêu ngạo để cho hắn chỉ muốn cầu cách chết nhanh. Chết liền xong hết mọi chuyện rồi. Sơn giã nhàn vân 43 chương 413 đông hải hải vương vân bất lưu thân ảnh xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Yên lặng nhìn xem cái này tóc tai bù xù, Đã rút đi loại kia vấn đề thiếu niên nên có kiệt ngạo chi sắc đỗ nhất đao. cuối cùng đóng lại tòa kia dây leo biển sát trận đưa nó từ cái kia vô tận dây leo biển bên trong phóng xuất ra nhìn xem trên thân trói buộc bị giải trừ Đỗ Nhất Đao một cách lào đảo suýt nữa đứng không vững sau đó có chút không hiểu ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn xem bốn phía đây là chuẩn bị không giết lúc này hắn bên tai liền vang lên âm thanh kia nghĩ đến những ngày gần đây Ngươi cũng nghĩ qua rất nhiều Nên làm như thế nào Cũng không cần ta tới dạy ngươi Không có ý nghĩa Dừng lại Vân bất lưu liền thăm thắm khẽ thở dài Kỳ thật như ngươi loại này hỏa loạn căn nguyên Chết thật không có gì đáng tiếc Có thể nể tình ngươi là thượng cổ tu sĩ Phục sinh không dễ phân thượng Ta liền không lấy tính mệnh của ngươi rồi ngươi tự giải quyết cho tốt đi ta gọi quân không khí Nếu như muốn báo thù, Hoan nghênh đến đây Vân bất lưu nói Đem vài tòa đại trận trận cơ cho thu hồi Triệt hồi đại trận Chỉ còn một tòa mê tung đại trận Mà hậu thân hình dạng khẽ động Lách mình rời đi Đến rồi vạn dặm có hơn Vân bất lưu mới đưa tòa kia mê tung đại trận triệt hồi Sau đó thi triển lôi đồn chi thuật chớp mắt ầm độn ngàn dặm hoàn toàn không có cho đỗ nhất đao nhận rõ hắn bộ dáng cơ hội đỗ nhất đao được phóng thích sau khi đi ra liền mờ mịt nhìn xem bốn phía lúc này hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc bởi vì lúc trước ngủ không được lại không cách nào tu hành hắn đã có hơn một tháng không chợp mắt còn như cách kia quân không khí đỗ nhất đao chỉ biết là ra hỏa này khẳng định cũng là thượng cổ tu sĩ có thể bộ dạng dài ngắn thế nào ở đâu tu hành lại là hoàn toàn không biết muốn tại cách này rộng lớn mang mang thiên địa bên trong tìm kiếm một người như vậy mặc dù không thể nói là mò kim đáy biển có thể cũng khẳng định không quá dễ dàng mà lại đối phương tại trên trận pháp tạo nghệ khẳng định cực kỳ tinh thâm muốn tìm hắn báo thù khẳng định không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Còn phải nghĩ lại cho ý huống chi Đối phương nếu nói hoan nghênh tiến đến tìm hắn báo thù, Vậy khẳng định sẽ cẩn thận đi Tại không nghĩ tới như thế nào phá giải những cái kia trận pháp trước đó Sỉ nhục này Hắn chỉ có Thể yên lặng nuốt Đỗ nhất đao nằm trên mặt đất Mỹ Mỹ ngủ một giấc Sau đó bắt đầu khôi phục nguyên khí Chờ nguyên khí khôi phục như lúc ban đầu sau đó Hắn mới bắt đầu suy tư những năm gần đây chính mình hành động Mà tại Đỗ Nhất Đao bắt đầu nghĩ lại chính mình thời điểm Vân Bất Lưu cũng sớm đã hành tẩu trên biển lớn rồi Trải qua mấy ngày nữa nhảy xuống biển ngự sóng Vân Bất Lưu đã xâm nhập vạn dặm hải vực Ngay tại Vân Bất Lưu đem tinh thần lực thả ra ngoài Hướng bốn phía dò tìm lúc Một đầu cua yêu từ trong biển nổi lên mặt nước Cua yêu có bốn chân Sáu cánh tay cánh tay, hai cánh tay cánh tay là kìm lớn, bốn cánh tay cánh tay phân biệt nắm lấy hai cây cương màu, hai cây cương xoa, ở sau lưng hắn, còn có một loạt quân tôm đi theo. Nhìn thấy hình tượng này, vân bất lưu liền không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm lên. Đây là lính tôm tướng cua chẳng lẽ ta đi tới Long Cung địa giới người đến rừng bước. Ngươi đã tiến nhập ta đông hải hải vương cung hải vực Còn xin nhanh chóng rời đi Cái kia cua đem quả nhiên hướng vân bất lưu miệng nói tiếng người đảo, Nói là thượng cổ ngôn ngữ Vân bất lưu lần thứ hai mắt chừng chó ngốc Hồi lâu mới nói Xin hỏi các hạ Nhà của ngươi hải vương bệ hạ là thần thánh phương nào ta chỉ là đi ngang qua Nếu có thể Ta muốn bái thăm một cái nhà của ngươi bệ hạ Ăn tại hạ vô cực tiêu giao môn nhân quân không khí kết quả nói còn còn chưa nói hết một đạo tinh thần lực liền cùng hắn tinh thần liên tuyến quân không khí ngươi khi nào liền sửa lại tên này ha ha thanh âm có chút quen thuộc thế giới tinh thần bên trong xuất hiện hình ảnh là một vị lão giả bộ dáng nhìn thấy vị lão giả này bộ dáng vân bất lưu liền trợn tròn mắt sau đó lo nhẹ lên Nguyên lai là tiền bối A vãn bối Vân Bất Lưu. Xin ra mắt tiền bối Nguyên lai tiền bối ẩm cư ở phương này tu hành A lúc này. Cái kia cua đem hướng Vân Bất Lưu ôm quyền. Nói tiên sinh Nguyên lai cùng Bệ Hạ là quen biết cũ. Mạc tướng lỗ mãng. Còn xin tiên sinh thứ lỗi. Bệ Hạ cho mời. Còn xin tiên sinh theo Mạc tướng tới thế là. Lính tôm tướng cua mở đường. Vân bất lưu mang theo tiểu mao cầu Theo bọn hắn mà đi Còn như chuyến này có thể bị nguy hiểm hay không Cái này khó mà nói Mặc dù có nguy hiểm Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi tới Nếu không chính là không để mặt mũi Ai biết lão nhân kia có thể hay không trực tiếp trở mặt rất rõ ràng Lão nhân kia cho dù là hoang cấp cao thủ Đó cũng là uy tín lâu năm hoang cấp Thậm chí rất có thể là hồng cấp. Cái này cấp bậc tại nơi này thiên địa, đó chính là tuyệt đối đại lão. Hắn vân bất lưu mặc dù cũng tiến nhập rồi hoang cấp lĩnh vực. Cũng có thể xem như đại lão cấp bậc. Có thể đại lão cùng đại lão ở giữa. Vẫn là tồn tại trinh lịch. Cái này trên vùng hải vực này thành lập được một cái trong biển thiết lực đại lão. Rõ ràng muốn so hắn vân bất lưu vị này tân tấn đại lão muốn càng thêm mạnh mẽ. Lần này đi ra Đang tìm kiếm an nhiên chuyển thế chi thân quá trình bên trong Vân bất lưu kỳ thật cũng có vùng trộm yên lặng chú ý hồng hoang cử thú Hắn cũng muốn xem Xem có thể hay không tìm tới trước đây cái kia ba tôn hồng hoang cử thú Nếu như có thể đụng tới Vậy liền có thể ở trước mặt lính giáo một cách một ít vấn đề Vốn cho là chuyến đi này kết thúc đoán chừng đều không đụng tới rồi Vạn vạn không nghĩ tới thế mà tại vùng biển này bên trong đụng phải đối phương Cùng lính tôn tướng cua đi có gần vạn dặm xa Lúc này mới tại một tòa biển sâu ránh biển bên trong Nhìn thấy một mảnh biết phát sáng biển sâu kiến trúc Từ xa nhìn lại Tựa như một cái trong biển truyện cổ tích thế giới Nhắc tới bên trong là trong biển Long Cung Vậy cũng không kém Hắn có chút hiếu kỳ Vì lão nhân kia bản thể rốt cuộc là cái gì cử thú Bất quá loại vấn đề này hắn cũng không tốt hỏi những cái kia lính tôn tướng cua. Bên cạnh nghe ngóng. Lấy những cái kia lính tôn tướng cua nhóm trí tuệ. Thế mà không thể lĩnh hội. Để cho vân bất lưu bao nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối. Khi vân bất lưu theo những cái kia lính tôn tướng cua xuất hiện ở mảnh này kiến trúc trước mặt lúc. Mới phát hiện. Cái kia phiến kiến trúc. Nhưng thật ra là tại một mảnh thượng cổ di tích bên trên dựng lên. nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy thượng cổ di tích cái bóng kiến trúc đại bộ phận dùng đều là một ít ngọc thạch cùng san hô lần nữa dựa vào minh châu tô điểm nhìn lộng lẫy gì thường lộng lẫy lúc này lão nhân kia mặc trên người một kiện hoa lệ quần áo màu vàng trên đầu mang theo một đỉnh hoa lệ kim quan kim quan trên khảm không ít các loại bảo thạch cả người cho người ta cảm giác Tựa như một cách bột phát quốc vương. Thế nhưng lão nhân triển hiện ra khí chất. Cũng rất tốt khống chế lại loại này nhà giàu mới nổi dung tục cảm giác. Ngược lại để cho người ta cảm thấy có dũng khí lồng lấy khí chất. Trải qua nhiều năm không thấy. Tiểu hữu hơn tóc thoát tục ngươi vân bất lưu gặp lão nhân đứng tại cửa cung điện đón lấy. Trước tiên ăn cần thăm hỏi. liền tranh thủ thời gian đáp lễ. Tiểu tử vân bất lưu. xin ra mắt tiền bối không biết cái này phiến hải vực chính là tiền bối tu hành chỗ lúc trước vô dáng mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ không cần cùng tiểu tử chấp nhặt so sánh đỗ nhất đao đầu sắt vân bất lưu có thể nói là lễ phép có thừa hắn thấy đối đãi tiền bối đương nhiên muốn khách khí lễ phép một ít mới được cái này cùng cái kia kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cái gì một mao tiền quan hệ đều không có Lão nhân gặp cái này cười ha ha một tiếng Nói Tiểu hữu khách khí Đến Mời vào bên trong lão nhân đem vân bất lưu đưa vào vùng cung điện kia vừa nói Mười mấy năm trước Lão hủ gặp tiểu hữu còn tại phía tây bên cạnh phiến đại lục Bây giờ như thế nào tại phía đông xuất hiện vân bất lưu nghe vậy Nhân tiện nói Việc này Nói rất dài dòng sơn giã nhàn vân 43 chương 414 hải lão rượu tiến nhập tọa này lộng lấy cung điện bên trong. Phân chủ khách vị trí ngồi xuống. Liền có thị nữ bưng lên trái cây rượu thịt. Những thị nữ kia kỳ thật đều là một ít huyến thuật huyến hóa ra tới. Bọn chúng bên hông đều treo một tấm bảng. Vân bất lưu liếc mắt liền nhìn ra những cái kia trên bảng hiệu khăn che mặt đặt một ít cấm chế hàng thuật còn bọn chúng bản thể. Vân bất lưu không dám truy đến cùng Rốt cuộc tại vị này lão nhân ngay dưới mắt Vẫn là thành thật bản phận trúc tương đối tốt Tiểu tử thất lễ Còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào Lần này mạo muội quấy dày Tiểu tử ở đây uống trước rồi nói Còn xin tiền bối thứ lỗi Vân bất lưu rót cho mình chén rượu liền hướng ngồi ở chủ vị trên lão nhân mời rượu Lại nói tiếp Gần 30 năm gì giới sơn giã kiếp sống. Một ít trên bàn rượu văn hóa. Hắn cũng kém không nhiều gần quên sạch. Bất quá khi hắn bưng chén rượu lên đến thời điểm. Loại kia cảm giác quen thuộc. Rồi lại thế nào nước chảy đồng dạng ở trong đầu hắn chảy ra đến. Sau đó bưng chén rượu lên. Chính là một trận tốc tốc tốc. Lão nhân ngược lại đều có chút chịu không nổi vân bất lưu nhiệt tình sức lực rồi. Luôn cảm thấy có chút bị vân bất lưu đào khách thành chủ cảm giác. Nhưng lại bị vân bất lưu đập thật thoải mái. Trong bất chi bất giác. Rất nhiều chuyện liền đều nói đi ra. Ví dụ như hắn kêu cái gì. Vì sao ở chỗ này thành lập được một cái thế lực như vậy. Khi nào xây. Những thứ này rất tự nhiên nói ngay rồi. Vân bất lưu còn tưởng rằng lão nhân đối với mình bản thể là cái gì sẽ có kiêng kỵ, Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lão nhân rất sung sướng liền nói ra hắn tự thân bản thể là cái gì rồi. Nguyên bản, lão nhân bản thể là trong nước một con đại rùa. Bởi vì cách gọi là ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Lão nhân chính mình cũng không biết chính mình sống bao lâu. Nhưng hắn còn nhớ rõ đã từng trận kia để cho phương này thiên địa luôn hãm hảo kiếp. Chỉ bất quá khi đó hắn còn nhỏ. Ký ức cũng không toàn bộ Chỉ nhớ rõ khắp nơi đều là máu và lửa Khắp nơi đều tràn ngập thống khổ tiếng hết thảm cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ Liền như thế Hắn trốn ở một chỗ biển sâu huyệt động bên trong Yên lặng vượt qua không biết bao lâu Đoán chừng có trên trăm năm thời gian đi khi hắn cẩn thận từng ly từng tí từ cái kia biển sâu trong huyệt động sau khi ra ngoài Ngoài giới hết thảy Cũng thay đổi Đã từng cường thịnh phản linh trưởng nhân loại Toàn bộ biến mất Tất cả những sinh linh khác Hơi có chút thực lực Cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa Giống hắn loại này may mắn tránh thoát một kiếp giá thú Mặc dù có không ít có thể số lượng cũng cực kỳ thư thớt Tại sao đó tối nguyệt bên trong Hắn trải qua rất nhiều Từng tiến vào rất nhiều trong biển di tích Cũng biết rất nhiều Minh bạch rất nhiều Đồng thời Tu Vi cũng tại in lặng tăng trưởng bên trong. Hắn cho mình lấy tên Hải Lão Dùa. Có thể tất cả mọi người gọi hắn Hải Lão. Quen thuộc bản hắn. Đều gọi hắn Hải Lão rùa. Thẳng đến hai mươi mấy năm trước. Hắn phát hiện vân bất lưu bọn hắn trên đất bằng thành lập được tòa kia thiên thương học viện. Dạy bảo chúng sinh. Hắn lúc này mới tại cách này trong Đông Hải. Lấy đáp từng nơi dừng chân việc làm trung tâm. Chế tạo ra rồi thế này một chỗ cung điện Sau đó thuần hóa những cái kia trong biển yêu thú Thành lập nên cái này hải vương cung thế lực Hải lão mắt Cũng là tại dạy bảo những cái kia trong biển yêu thú Để cho những cái kia trong biển yêu thú Có thể thông qua tự thân tu hành đạt đến tiến hóa Mà không phải nhất định phải huyết mạch thức tình mới có thể tu hành Trải qua cách này hai mươi mấy năm dạy bảo Hắn cái này đông hải hải vương cung bên trong. Xác thực xuất hiện không ít tu vi tăng vọt yêu thú. Sau đó hắn lại đem những thứ này yêu thú phái đi ra quản lý một vùng biển. Trước đó cái kia cua yêu chính là hắn dạy nên người nổi bật. Vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới những việc này thế mà còn cùng hắn có chút quan hệ. Đồng thời cũng minh bạch. Hải lão vì sao cũng khách khí như vậy mà gọi hắn tiên sinh. Mặc dù hải lão tu vi còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Đây là chính vân bất lưu cảm giác nói cho hắn biết. Có thể liền từ giáo dục cái góc độ này xuất phát đến xem lời nói hải lão vẫn là học hắn. Giáo hóa chúng sinh, hữu giáo vô loại, sống mà bình đẳng, sống mà tự do. Đây là hải lão nhất là tôn sùng lý niệm đồng. Thời cũng bị vân bất lưu loại này xem hết thầy chúng sinh đều bình đẳng lòng dạ chiết phục. Vân bất lưu chỗ nào có thể nghĩ ra được Vì lão nhân này sẽ đối với hắn như thế tôn sùng Nếu là sớm biết lời nói Hắn cũng không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí rồi Đương nhiên Nếu như không có như vậy cẩn thận từng ly từng tí Lễ phép có thừa một vòng cầu vòng cây rắm Đoán chừng hải lão đối với vân bất lưu thái độ Cũng không phải là hiện tại như vậy hữu hảo Tại cách này hữu hảo bầu không khí phía dưới Vân bất lưu hỏi tới thượng cổ trận pháp truyền tống Cùng với khác một ít hồng hoang cử thú tiền bối tình huống Hải lão đối với cách này cũng là biết không bất ngôn Từ hải lão nơi đó biết được Nguyên bản thế giới này Hồng hoang cử thú kỳ thật vẫn là có không ít Tại cách này vùng biển vô tận bên trong Theo hắn biết liền có mười mấy đầu nhiều Bất quá đều là một ít quanh năm không ra khỏi cửa lão quái Cùng hắn quan hệ rất hữu hào hai cái Chính là trước đây cử nha cảm nhận được cái kia ba cỗ khí tức cường đại thứ hai Một cái ở tại mặt phía nam đầm lầy lớn bên trong Ở mảnh này đầm lầy lớn phía sau kỳ thật còn có một mảnh kéo dài vô tận đại sâm lâm Ở mảnh này đại sâm lâm bên trong cũng có thật nhiều người nguyên thủy bộ lạc Một cái khác ở tại cực bắc băng nguyên trước đây đụng phải tòa kia băng nguyên vân bất lưu liền quay lại rồi tự nhiên không biết cực bắc băng nguyên bên trong ở một con hồng hoang cử thú mà ở mảnh này cực bắc băng nguyên phía trên cũng có một chút người nguyên thủy bộ lạc tồn tại bọn hắn quanh năm nương thân ở băng nguyên bên trong ở trên băng nguyên lấy đi săn mà sống bởi vì băng nguyên diện tích cực lớn bọn hắn cơ hồ đi không ra cũng vì thế Căn bản không có người ý đồ đi ra ngoài. Còn như những cái kia thượng cổ trận pháp truyền tống. Cái khác địa phương đều giải quyết. Ngoại trừ lôi đình sơn mạch sau đó cái kia phiến hắc hải bên ngoài. Đối với cái kia phiến bị ăn mòn hắc hải. Hải lão cùng hắn các hào hữu cũng là thúc thủ vô sách. Vân bất lưu có chút không hiểu hỏi hải lão. Vì sao không nỗ lực khống chế nhân loại đâu nghĩ đến. Lấy thực lực bọn hắn. Khống chế những cái kia người nguyên thủy Nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng Hải lão mỉm cười nói Chúng ta cũng biết khống chế những cái kia người nguyên thủy sẽ rất nhẹ nhõm. Có thể nhân loại tốc độ phát triển vĩnh viễn muốn so chúng ta thú loại càng nhanh Chúng ta có thể khống chế những cái kia nhân loại bao lâu đâu nên có một ngày Chúng ta áp chế không nổi nhân loại thời điểm Chính là chúng ta yêu thú kết thúc thời điểm Hải lão hơi xúc động mà nói ra Chúng ta những lão gia hỏa này Bao nhiêu đều có một ít liên quan tới chàng hảo kiếp kia ký ức Cũng minh bạch nhân loại trước đây có bao nhiêu cường thịnh Đồng giảng minh bạch những cái kia người nguyên thủy bộ lạc phát triển có bao nhiêu cấp tốc Hơn nghìn năm trước Bị đưa lên tại mảnh này thiên địa người nguyên thủy Số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua vạn người Có thể ngươi xem hiện tại Bất quá ngàn năm thời gian mà thôi Toàn bộ thiên địa người nguyên thủy số lượng tổng lại Cũng sớm đã vượt qua mấy trăm vạn nhiều Hắn nói Yên lặng nhìn xem vân bất lưu Lại nói Theo thượng cổ tu sĩ phục sinh Những thứ này người nguyên thủy phát triển sẽ càng thêm mãnh liệt Nghĩ đến mấy trăm năm sau đó Nhân loại số lượng sẽ bảo tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh Mà cùng so sánh, nhân loại tu hành tốc độ cũng muốn so chủng tộc khác muốn càng thêm mãnh liệt. Chúng ta đều rất rõ ràng. Nhân loại cùng yêu thú ở giữa phát triển tốc độ. Căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Nhân loại sớm muộn sẽ vượt qua tất cả chủng tộc. Ta rất may mắn, may mắn nhân loại bên trong có tiên sinh loại này xem vạn tộc bình đẳng đại tài xuất hiện. Chỉ có người người đều nói vạn tộc bình đẳng Chúng ta yêu thú mới có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình Sơn giã nhàn vân 43 chương 415 thiên thương người hạch tâm giá Chỉ xem vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới Vì lão nhân này thế mà có thể đem sự tình thấy như vậy thấu triệt Lại hoặc là nói Vì lão nhân này thế mà lại như thế tôn sùng nhân loại Một con yêu quái như thế Còn có thể nói còn nghe được Tất cả yêu quái đều nghĩ như vậy. Việc này liền để vân bất lưu có một loại ngươi chẳng lẽ đang đùa ta cảm giác. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Vân bất lưu thực sự không thể không thừa nhận. Hải lão nói có đạo lý a vân bất lưu cũng không thể không thừa nhận. Nhân loại cùng thú loại vạn tộc so sánh. Nhân loại tốc độ phát triển mãi mãi cũng là cái khác thú loại vạn tộc không cách nào so sánh. Nhân loại trời sinh liền có được cực cao trí tuệ. Sinh sôi tốc độ cũng không kém Có thể nói Tại thú loại bên trong Sinh sôi tốc độ so với nhân loại nhanh chủng tộc rất nhiều Thế nhưng những thứ này chủng tộc trên cơ bản đều là cấp thấp bộ tộc có trí tuệ, Bọn chúng làm việc cũng chỉ dựa vào bản năng Mà một ít có được cao đẳng trí tội thú loại chủng tộc Sinh sôi tốc độ liền so không hơn nhân loại Loại này vừa ra đời liền có thể có được cao đẳng trí tội thú loại chủng tộc cực ít Trước mắt Vân Bất Lưu cũng liền chỉ đụng phải tiểu bạch bọn chúng cái chủng tộc này. Nhưng mà, tiểu bạch cái chủng tộc này, hắn cũng chỉ gặp qua tiểu bạch một cái. Tiểu mao cầu hẳn là cũng thuộc về loại này vừa ra đời liền có được cao đẳng bộ tộc có trí tuệ. Nhưng nó số lượng đồng dạng cực ít. Cho đến trước mắt, Vân Bất Lưu cũng liền chỉ gặp qua tiểu mao cầu một con. Giống tiểu bạch cùng tiểu mao cầu cao như vậy, các loại thú loại chủng tộc khẳng định còn có, chỉ bất quá bởi vì số lượng cực kỳ ít ỏi, sinh sôi không dễ, cho nên tương đối ít thấy mà thôi. Có lẽ trước đây lão cổ cũng là loại này chủng tục bất quá bị vân bất lưu giết chết, đổi lại cái thân thể cá trạch thân thể lão cổ, liền tương đối thường gặp, thậm chí có thể nói dạng này chủng tục là cực kỳ dễ dàng diệt tuyệt. Lão cổ nguyên bản thân thể chính là một ví dụ Nhưng nhân loại lại khác. Bất luận từ cái kia phương diện mà nói. Nhân loại phát triển tốc độ. Đều là thú loại chủng tộc hít bùi theo không kịp tồn tại. Mà lại nhân loại có một chút là thú loại vĩnh viễn vô pháp đánh đồng với nhau. Đó chính là nhân loại là quần cư tính tộc đàn. Hiểu được phân công hợp tác. Tộc đàn càng khổng lồ. Phát triển tốc độ liền càng nhanh. Cho nên. Giống hải lão loại thú này. Phải nói yêu loại Giống hắn loại này yêu loại bên trong hữu thức chi sĩ sẽ như vậy nghĩ Sẽ cảm thấy nhân loại sớm muộn sẽ quật khởi Ngược lại là nói còn nghe được Vân bất lưu cũng không biết hải lão những lời này Rốt cuộc là thật là giả Sự thực là Cho tới bây giờ Đúng là không có yêu quái chạy đến khống chế nhân loại Ngược lại là một ít siêu cấp cử thú trở thành rồi nhân loại bộ lạc thủ hộ thần, mọi người theo như nhu cầu. Bất kể như thế nào, vân bất lưu cảm thấy. Có thể đụng phải giống hải lão loại này rõ lý lẽ yêu quái. Vẫn là rất may mắn. Dù sao có thể thiếu một địch nhân. Chính là thêm một cách bằng hữu. Thêm một phần lực lượng. Tại hiểu rõ rồi một phen lão nhân trôi qua về sau. Vân Bất Lưu cũng nói lên chính mình lần này đi ra ngoài du lịch nguyên do. Giảng thuật chính mình đụng phải một cách đến từ thiên lan giới tiên nữ tình yêu cố sự. Đồng thời cũng nói cho Hải Lão, mình có thể biết rõ thượng cổ trận pháp truyền tống, cũng là vợ mình nói cho hắn biết. Kỳ thật chuyện này, Hải Lão là rõ ràng. Bởi vì trước đây Vân Bất Lưu tiến về trước thiên viêm bộ lạc xin giúp đỡ thời điểm, chính là bộ này lý do thoái thác. Chỉ bất quá lúc ấy Vân Bất Lưu chưa hề nói vợ mình có thể khởi tử hoàn sinh mà thôi. Đối với chuyển thế trùng sinh việc này, Hải Lão cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc thượng cổ tu sĩ phục sinh sự tình đã không phải là quái sự. Bọn hắn kỳ thật đều rõ ràng. Vân Bất Lưu đem chính mình vì tìm kiếm thế tử chuyển thế chi thân mà du lịch. Tại lôi đình sơn mạch sau đó đụng phải cái kia phiến hắc hải. liền đi ngang qua hắc hải. thẳng vào mấy chục vạn dặm hải vực vừa rồi đến nơi đây lần này đường dài lữ hành cùng hải lão nói một lần cuối cùng hỏi hải lão trước đó nói mảnh này thiên địa ngoại trừ cái kia phiến hắc hải bên ngoài cái khác địa phương các ngươi đều từng điều tra rồi không tiếp tục lưu lại cái gì thượng cổ truyền tống trần rồi đúng không hẳn là không có chúng ta liên hợp không ít lão quái ngoại trừ cái kia phiến hắc hải bên ngoài cái khác mỗi một phiến hải vực đều có dò xét qua dừng một chút hải lão liền tiếp nối khẽ thở dài nếu là chúng ta có thể sớm một chút biết rõ những cái kia thượng cổ trận pháp truyền tống tồn tại lại hoặc là có thể sớm một chút ức chế cái kia phiến hắc hải khuyết chương liền sẽ không có hiện tại cái phiền toái này rồi vân bất lưu mỉm cười lắc đầu Hiện tại Tiếc núi cũng không có dùng. Kỳ thật lại nói tiếp, cái kia phiến hắc hải đối với chúng ta mà nói là phiền phức, đối với những người khác cũng là như thế đi nếu như ở trong đó thật tồn tại thượng cổ trận pháp truyền tống. Nếu có một ngày, thật có ngoại giới người làm lại từ đầu đăng lâm phiến đại địa này, đứng mũi chịu sào, chính là bây giờ chiếm giữ cái kia phiến hắc hải chủ nhân. Hải lão gặp vân bất lưu như thế bản thân an ủi, cũng không khỏi bật cười lên. Cuối cùng liền nghiêm mặt nói. Lời tuy như thế. Bất quá ta vẫn là hy vọng có thể có cơ hội giải quyết cái kia phiến hắc hải vấn đề. Chúng ta kỳ thật có lặng lẽ dò xét qua, nhưng lại không dám quá phần kích thích cái kia phiến hải vực lãnh chúa. Từ những cái kia dò xét kết quả đến xem. Cái kia phiến hải vực lãnh chúa. Phải cùng lần trước khống chế những cái kia bất tử sinh vật phía sau sinh vật là không sai biệt lắm loại hình sinh vật. Vân bất lưu khẽ vuốt cầm. Nói ra. Ta nghe thượng cổ thần tiêu đạo truyền nhân nhắc tới. Cái kia phiến hắc hải lãnh chúa. Rất có thể là thời kỳ thượng cổ ám giả quân vương. Cũng xưng sát lục chi chủ. Nó có thể khống chế sinh vật tâm trí. Khiến cho biến thành chỉ biết là giết chóc khát máu quái vật. Hải Lão nghe vậy, cũng đi theo gật đầu, xem tới cùng vị kia Uyên Chi Chủ không sai biệt lắm. Vị kia Uyên Chi Chủ, cũng có thể khống chế người chết tâm trí, khiến cho trở thành bất tử sinh vật. Vân bất lưu không khỏi nhớ tới trong nhà tiểu hương cơ, cùng Hải Lão trò chuyện rất nhiều, hai người cuối cùng đều uống đến uống say say còn kém kề vai sát cánh gọi huyên đệ. Ngày thứ hai từ say rượu bên trong tỉnh lại. vân bất lưu còn có chút không phân gió đông nam tây lưng cảm giác sau đó chính mình cho mình một lời nhắc nhở cảm thấy mình đúng là không có phân tất bị người ta vài câu cầu vồng cây sắm thổi cũng có chút đầu óc choáng váng liền cơ bản nhất lòng cảnh giác đều biến mất nếu là cái này hải lão rượu ẩn náu làm loạn muốn giết hắn nói tựa hồ cũng không cần phiền toái như vậy Nhân ra thực lực cao hơn hắn ra không ít. Chính diện vừa lời nói. Hắn cũng vừa bất quá. Mà lại liền trận pháp phương diện cách này hải lão dù cũng là từng có nghiên cứu. Muốn dùng trận pháp vây giết đầu này và năm lão uy trên cơ bản cũng là loại hy vọng xa vời. Vân bất lưu cũng có thể nhìn ra được. Cách này hải lão dù không gần như chỉ ở trên trận pháp có nghiên cứu. Tại luyện khí phương diện cũng rất có tạo nghệ. Dưới tay hắn những cái kia yêu binh yêu tướng Cùng với bọn thị nữ Tất cả đều là huyến thuật huyến hóa ra tới Mà sử dụng huyến thuật đạo cổ Tất cả đều là chính hải lão dựa luyện chế ra tới Có thể thấy được tại luyện khí phương diện này Hải lão dựa còn mạnh hơn hắn ra mấy con phố vụng trộm bản thân phê bình vài câu sau đó Vân bất lưu liền lại cao cao hưng hưng Mà tìm hải lão dựa giao lưu luyện khí chi pháp đi tới Luyện khí cách này một khối Vân bất lưu cũng là có nghiên cứu Rốt cuộc luyện chế trận cơ Chính là thuộc về luyện khí phạm trù Chỉ bất quá tương đối cơ sở mà thôi Vân lão để đến rất đúng lúc Lão ca cũng học các ngươi thiên thương học viện như thế Xây dựng rồi cách đáy biển học viện Hôm nay ngươi liền đi học viện cho những học viên kia Truyền thụ một cách ngươi loại kia tư tưởng Kia cái gì thiên thương người hạc tâm giá trị xem Vân bất lưu vừa xuất hiện, liền bị hải lão nhiệt tình lôi đi. Vân bất lưu. Sơn giã nhàn vân 43 chương 416 làm chén này thơm ngọt canh gà cái gọi là thiên thương người hạc tâm giá trị xem. Kỳ thật chính là vân bất lưu lấy ra hài hóa xã hội hạc tâm giá trị xem. Chỉ bất quá bên trong yêu nước bị đổi thành rồi yêu bộ lạc. Vân bất lưu cũng không biết. Cái này hải lão dựa là khi nào đem cái này họp. Từ đó có thể biết Cái này hải lão dù có khả năng trong bóng tối yên lặng quan sát qua bọn hắn thiên thương học viện Nhưng mà mọi người lại đều không biết Điều này nói rõ Hải lão dù tu vi Xác thực muốn so hắn cùng nữ cử nhân mạnh hơn không ít Điểm ấy kỳ thật cũng không có gì quá kỳ quái Rốt cuộc trước đây thiên thương học viện khởi đầu thời điểm Vân bất lưu vẫn chỉ là cái giả thiên cấp cường giả Nữ cử nhân cũng chỉ là thiên cấp đỉnh phong Nữ cử nhân vẫn là thiên thương học viện khởi đầu sau đó Mới tấn cấp hoang cấp Mà hắn vân bất lưu tấn cấp hoang cấp Cũng chính là hai năm trước sự tình Một cách lão yêu lôi kéo hắn Muốn hắn cho một ít tiểu yêu nhóm giảng hóa hài xã hội hạt tâm giá trị xem Vân bất lưu tự nhiên sẽ không cử tuyệt Vật này xác thực rất hữu dụng A nó tích cực hướng lên trên rồi sao chính năng lượng. Vân Bất Lưu cũng muốn xem những cái kia tiểu yêu nhóm tại loại tư tưởng này giáo dục phía dưới, tương lai sẽ tỏa ra loại nào tinh thần diện mạo. Hải lão rủ cho tiểu yêu nhóm khởi đầu học viện tại đầu này biển sâu rãnh biển bên trên. Tại đầu này rãnh biển phía trên có một mảnh rừng san hô. Một tòa rồng lớn kiến trúc liền xây dựng ở trong đó. Đi vào tòa này rồng lớn kiến trúc vân bất lưu liền có dũng khí đi vào nhân loại học đường ảo giác bởi vì ngồi phía dưới là từng dãy nhân loại bộ dáng tiểu hài tử những nhân loại này bộ dáng pho tượng bên trên cổ nhân loại mà không phải những cái kia người nguyên thủy bất quá vân bất lưu biết rõ bọn hắn trên cổ đều treo một khối lệnh bài bọn hắn kỳ thật đều dựa vào khối kia trên bảng hiệu huyễn thuật chống đỡ lấy Nếu không khẳng định là từng cái thiên kỳ bách quái trong biển sinh vật. Sơn trưởng tốt nhìn thấy hải lão rượu tiến đến. Những học viên kia nhau nhao nâng người hướng hắn vẫn an. Bọn hắn hoặc đều là thượng tẩu ngôn ngữ. Có thể thấy được cái này một khối. Hải lão rượu cũng không ít hoa khí lực. Hải lão rượu giơ tay lên đè ép áp. Mỉm cười nói. Trước kia ta từng cùng mọi người nói qua những cái kia liên quan tới tự do bình đẳng. Dân chủ phú cường Đoàn kết hữu ái các loại tư tưởng Đã từng nói qua Những tư tưởng này đều đến từ một vị nào đó Nhân loại đại tài tiên sinh Hôm nay Ta đem vị tiên sinh này cho mời tới Mọi người hoan nghênh những cái kia Tiểu hoa nhi nhóm nghe được hải lão ruộng nói như vậy liền nhao nhao hướng vân bất lưu vấn an Tiên sinh tốt vân bất lưu mỉm cười nói Mọi người tốt để cho vân bất lưu tới trên loại tư tưởng này giáo dục hóa. Vân bất lưu tự nhiên là hạ búc thành văn. Rốt cuộc tại thiên thương học viện. Hắn đều đã không biết đã nói bao nhiêu lần rồi rồi. Đứng tại trên giảng đài. Nhìn xem phía dưới mấy ngàn hơn vạn cây dung mạo không giống nhau. Có thể đều đến từ khác biệt chủng tục. Mặt ngoài là nhân loại tiểu hoa nhi. Có thể kỳ thực không biết ra sao sinh vật học viên. Vân bất lưu tại trên bảng đen viết xuống vài cái chữ to. Học viện bên trong đầu có ngăn nước trận pháp cấm chế, cho nên bên trong cũng không có nước. Nơi này hết thầy. Đều phản phất giống như là tại phòng theo thiên thương học viện tới bố trí một dạng. Chính là học viên số lượng muốn so thiên thương học viện càng nhiều. Bất quá ngấm lại ở trong biển này. Sinh vật chủng loại phong phú. Bị kéo tới đi học học viên nhiều một ít. Cũng không thể ở trách nhiều. Đông Hải là nhà ta. Phát triển kiến thiết dựa vào mọi người vân bất lưu từ kiến thiết cái góc độ này xuất phát. Sau đó thông qua cái góc độ này. Bắt đầu giảng giải các ngành các nghề. Cái này kỳ thật chính là yêu nước kính nghiệp biến trùng thuyết pháp. Bất quá nơi này nói không phải là yêu nước mà là yêu Đông Hải. Sau đó lại từ các ngành các nghề giảng thuật đến rồi tự do bình đẳng. Nhân sinh mà bình đẳng tự do Có thể nơi này bình đẳng tự do không phải là mỗi người chủng tộc thiên phú Bởi vì vật này nguyên bản là không bình đẳng Chân chính bình đẳng tự do Là tất cả sinh vật được hưởng một loại quyền lợi Tôn theo nhất định chuẩn mực cùng Pháp thuộc về Để cho tất cả sinh vật tại cách này chuẩn mực Pháp thuộc về bên trong Được hưởng bình đẳng quyền lợi Vân bất lưu trên bục giảng chậm rãi mà nói Ngồi tại phía dưới các học viên còn lại là bừng tỉnh đại ngộ. Loại tư tưởng này, bọn hắn không phải là chưa nghe nói qua. Thân là học viện Sơn trưởng Hải Lão Duyệt. liền thường xuyên cùng bọn hắn giảng giải những tư tưởng này. Để cho mọi người bảo trì tích cực cùng trên tinh thần diện mạo. Chỉ bất quá Hải Lão Duyệt đối với mấy cái này tư tưởng lý giải cũng không sâu khắc. Vô pháp giống vân bất lưu vào sâu như vậy cản ra toàn diện phân tích những thứ này hạt tâm tư tưởng. Cho nên nhiều khi, hải lão rượu mặc dù nói rất nhiều, có thể đại bộ phận học viên nghe, đều là vân sơn khói theo. Lý giải đến cũng không thấu triệt. Thế nhưng hiện tại, kinh vân bất lưu thế này một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích. Đại bộ phận học viên đều có rồi một loại thì ra là thế cảm giác. Ngồi ở phía dưới cùng một chỗ nghe rằng hải lão dù cũng thỉnh thoảng gật đầu. Đồng thời cũng có chút xấu hổ. Bởi vì có nhiều thứ. Hắn không chỉ có nói không đủ xâm nhập. Ngược lại có chút châu môi không đúng ngựa miệng. Ví dụ như cái này tự do bình đẳng. liền có học viên từng hỏi hắn. Nếu vạn tộc sống mà bình đẳng. Cái kia vì sao có chút chủng tộc sinh ra liền so chủng tộc khác cường đại đâu giống loại vấn đề này. Chính hải lão dược đều nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao có thể cho người khác giải đáp hiện tại hắn mới hiểu được. Cái gọi là vạn tộc bình đẳng. Không phải là chỉ bọn hắn chủng tộc thiên phú. Mà là chỉ vạn tộc tại cùng một chuẩn mực pháp thuộc về phía dưới được hưởng cộng đồng quyền lợi. Chủng tộc thiên phú loại vật này. Kia là trời cao ban cho. Lại có ai có thể điều khiển chẳng lẽ chúng ta còn có thể quái lão thiên bất công hay sao chúng ta có thể làm? Chỉ có không ngừng cố gắng. Dùng cố gắng để đền bù ở trong đó chinh lịch. Mặc dù cố gắng không nhất định có hiệu quả, có thể không cố gắng, liền chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Vân bất lưu tiện tay liền cho mọi người rót chén thơm ngọt canh gà để cho chúng các học viên đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Đừng nói những học viên kia chính là hải lão Duyệt đều cảm thấy lời này phi thường có đạo lý. Bởi vì hắn kỳ thật cũng là một cái rất phổ thông lão uy. Hắn cũng là trải qua vô số năm cố gắng mới kích phát ra mạch máu trong người. Mới có hạnh đi đến hôm nay một bước này. Rất nhiều thiên phú so với hắn xuất chúng yêu thú. Tại cách này quá trình tiến hóa bên trong. Không phải là chết bởi lẫn nhau ở giữa đấu tranh. chính là chết bởi thiên kiếp dưới. Nhưng hắn còn sống. trong lúc này cùng hắn không ngừng cố gắng, tự nhiên là không thể tách rời quan hệ. vì làm sâu sắc những học viên này ấn tượng. hải lão ruột đánh gãy rồi vân bất lưu lời nói, chạy đến làm cây hiện thân thuyết pháp. nói đến chính mình quá khứ, nói đến chính mình đã từng cố gắng như thế nào sống tạm, nói đến chính mình thế nào từ một cách phổ thông tiểu hải quy. Trưởng thành đến bây giờ trình độ này. Tất cả những thứ này đều cùng cố gắng không thể tách rời quan hệ. Có rồi hải lão dự hiện thân thuyết pháp, vân bất lưu chén này canh gà tỏ ra lại thêm thơm. Vân bất lưu lần thứ hai đối với cách này hải lão ruột lau mắt mà nhìn lên. Lão nhân này thật đúng là không đem chính mình quá khứ coi ra gì. Hoàn toàn không ngại chính mình là một cách lão uy loại chuyện này được mọi người biết được. sau đó thời gian vân bất lưu liền tại cách này đông hải hải vương cung lưu lại một bên cho những học viên này lên lớp vừa cùng hải lão dùng học tập luyện khí chi pháp nghiên cứu thảo luận trận pháp chi đạo lẫn nhau giao lưu học tập tất cả mọi người được ít lời không nhỏ thẳng đến một năm sau vân bất lưu cảm thấy học không sai biệt lắm liền cùng hải lão ruộng cáo từ Sơn giã nhàn vân 43 chương 417 biến hình chi thuật hải lão dù mặc dù rất không bỏ được vân bất lưu rời đi. Thế nhưng vân bất lưu nói. Có lẽ hắn không tìm được thay tử chuyển thí chi thân bây giờ đã trở lại nhà hắn chờ hắn. Hắn đi ra ngoài du lịch 8 năm lâu cũng nên là thời điểm về nhà. Nghe được lời này hải lão dù cũng liền không có ý tứ lần nữa giữ lại vân bất lưu rồi. Nguyên bản Vân Bất Lưu còn muốn nói, kế tiếp lộ trình còn không biết có bao xa đâu có thể kết quả Hải lão rủ nói cho hắn biết. Lần này đi đến Tây hai vạn dặm, liền có thể gặp Đại Lục. Khối kia Đại Lục chính là Vân Bất Lưu bọn hắn trước đây sinh hoạt vùng đất kia. Nói cách khác, cái này Đông Hải Đông Tây dài ước 4 vạn dặm, cùng Vân Bất Lưu biết tòa kia Thái Bình Dương không xê xích bao nhiêu. Thế nhưng, ở cái tinh cầu này, cái này lớn nhỏ, liền thật không coi vào đâu. Tây hải cái kia phiến hắc hải, chính là mảnh này đông hải hải vượt mười mấy lần lớn nhỏ. Vân bất lưu lúc rời đi sau đó. Không chỉ có hải lão ruột tự mình đưa tiến. Liền liền cái kia gần vạn học viên. Cũng cùng nhau ra biển đưa tiến. Cái kia bao la hùng vĩ tràng diện. Tại vân bất lưu trong đầu vang vọng thật lâu. để cho vân bất lưu cảm thấy nguyên lai làm lão sư cũng là một kiện đáng giá khoe sự tỉnh. ngồi chồm hổm ở vân bất lưu trên bờ vai tiểu mao cầu loay hoay trên cổ một khối tiểu kim loại bài khi thì biến thành một cách tiểu chính thái khi thì liền khôi phục thành lông mềm như nhung bộ dáng nhỏ một thời vui vô cùng đây là trước khi đi hải lão ruột đưa nó tiểu lễ vật Kỳ thật chính là một cách mang theo cấm chế ảo thuật cùng biến hình cấm chế tiểu kim loại bài. Khởi động phía trên cấm chế, liền có thể biến thân trở thành nhân loại tiểu chính thái bộ dáng. Bất quá đây chỉ là biến hình thuật mà không phải chân chính hóa hình, xem như một loại trướng nhãn pháp. Nếu như chỉ là đơn thuần cấm chế ảo thuật, chỉ có thể từ ngoại quan trên cải biến đồ vật bộ dáng, Từ đó đạt đến lừa gạt người khác thì giác hiệu quả. Thế nhưng tăng thêm biến hình thuật cấm chế, liền có thể biến hóa ngoại quan trên lớn nhỏ. Ví dụ như một cái hình thể mấy chục hơn trăm mét cử thú. Tại cấm chế hàng thuật phía dưới, người ở bên ngoài xem tới có thể biến thành một đứa bé bộ dáng Có thể trên thực tế, đây chỉ là huyễn thuật. Nếu để cho nó tiến nhập một tòa nhà gỗ nhỏ, khẳng định vào không được. Thậm chí có thể thanh nhà gỗ nhỏ nhẹ nhóm va sụt. Nhưng nếu là tăng thêm biến hình thuật cấm chế, vậy liền có thể chân chính đem thân thể thu nhỏ. Đây chính là biến hình thuật, vân bất lưu cũng từ hải lão duẩn nơi đó học xong. Thế nhưng loại này biến hình chi thuật cùng chân chính hóa hình, lại có chỗ khác biệt. Theo hải lão duẩn nói, yêu thú tại trải qua hoang nghiếp lúc, liền có thể hóa hình thành người loại bộ dáng. Sau đó có được nhân loại hình thái cùng yêu thú hình thái. Loại này hóa hình, là từ trên bản chất cải biến thân thể nội tại. Dùng thân thể cùng nhân loại thân thể không khác chút nào. Có được nhân loại hinh mạc căn cốt, có lợi đối với kế tiếp tu hành. Có chút cử thú yêu nguyên sẽ bảo trì yêu thú hình thái, có thể cũng không đại biểu bọn hắn vô pháp biến thành nhân loại. Điều này làm cho Vân bất lưu nhớ tới hắc hải bên trong ẩm giấu đi những cái kia hồng hoang cử thú. bọn hắn cũng không có sống hải lão ruộng nói tới như thế biến thành nhân loại hình thái, mà là yêu nguyên duy trì cử thú hình thái. cũng không biết việc này có phải hay không cùng bọn chúng mất lý trí có quan hệ, mà hải lão ruộng dạy cho vân bất lưu biến hình thuật cấm chế, chính là từ hắn tự thân hóa hình bên trong lính ngộ ra tới biến hình thuật, cũng thành công đem thuật này pháp dùng cấm chế phù văn thể hiện đi ra. ánh bình minh vừa ló dạng. Sóng lớn cuồn cuộn biển trời rộng Vạn dặm không mây ở giữa Vân bất lưu ngự sóng mà đi Đi về phía tây Phía trước có yêu tướng yêu binh mở đường Cái chiêng sóng chống vang Sau có người hầu gồng gánh Cũng bộ đi theo Đây là hải lão dựa đưa cho vân bất lưu Một ít sâu hải đặc sản Vân bất lưu vốn muốn cử tuyệt Có thể thế nhưng hải lão dựa quá mức khách khí Nhất định phải vân bất lưu nhận lấy Thế là liền xuất hiện một màn này, mà một màn này cũng thực trì hoán hắn hành trình. Nguyên bản cùng tiểu mao cầu một người một thú. Có thể thi triển lôi đồn chi pháp tiến hành đi đường. Trong nháy mắt vượt qua nhìn dặm tuy có chút khoa trương. Có thể một cái thời gian đuổi hắn cái vạn rằm xa. Hoàn toàn không cần nhắc tới. Kết thúc mỗi ngày, không chừng hắn liền có thể trở lại cái kia phiến đại thảo nguyên. Không chừng hướng từ hải vương cung trong đêm liền có thể hoàng hôn túc chính mình nhà gỗ nhỏ rồi. Thế nhưng hiện tại khẳng định không xong rồi. Bất quá một đường rêu rao khắp nơi xuống tới. Thực sự đem hắn vân bất lưu đại danh. Cùng với hải lão dược đối với hắn kính trọng chi ý. truyền khắp vùng biển này. Rất rõ ràng này lại là một cọc giai thoại. Hao phí mấy ngày thời gian, Vân Bất Lưu mới xem như nhìn thấy nơi xa cái kia phiến xanh tươi đại địa. Những cái kia yêu binh yêu tướng cùng yêu loại người hầu đem đồ vật phóng tới bên bờ. liền cùng Vân Bất Lưu cáo từ Trở về hải vương cung phục mệnh. Vân Bất Lưu vung tay lên, dùng tinh thần lực nâng lên những thứ này hàng hải sản chuyển thân rời đi. Hắn càng khôn hồ lô miệng hồ lô chỉ có 3 mét lớn nhỏ. Thế nhưng hải lão dựa đưa cho hắn những thứ này hàng hải sản bên trong Có chút thể tích đã vượt qua rồi 3 mét Cho nên chỉ có thể đặt ở bên ngoài Những thứ này hàng hải sản Có chút là bên trong biển sâu linh dược Cách gọi là linh dược Kỳ thật chính là có thể hấp thu khí thủy sản Loại này thủy sản có thể để cho tu hành giả tu hành tốc độ tăng tốc Bởi vì bọn chúng có thể hấp thu khí trong cơ thể chất chứa khí khá nhiều Ngoại trừ có thể ra tốc tu hành đồ vật Còn có tác dụng tới thưởng thức đồ vật Trong đó có một cây cao tới mấy mét cây san hộ Vật này hoàn toàn không có tác dụng gì Thế nhưng Đẹp mắt Cái này nếu là đặt ở thỉnh thế vương triều Cứ như vậy một cây cây san hộ liền có thể để cho người ta trải qua một đời không lo sinh sống Trừ cái đó ra Còn có đủ loại tại dưới biển sâu mới có thể tìm kiếm được quáng hiếm thấy vật. Cùng với một khỏa biển sâu sinh vật trong cơ thể thai ngén đi ra Minh Châu. Vân bất lưu vốn cho là hải lão dù là muốn tiến hắn mấy đấu chân châu. Không nghĩ tới hắn khi thấy một khỏa đường kính đạt đến hơn 10 mét to lớn cử hình Minh Châu lúc. Toàn bộ liền trợn tròn mắt. Nghe hải lão dù nói. Đây là một khỏa từ một cái con trai lớn trong cơ thể đào móc ra. Cùng kim cốt tính chất không sai biệt lắm Mặt ngoài có kim sắc đường vân Bình thường lại phát ra kim quang Vốn là muốn đem nó hóa thành canh vàng Nhưng lại cảm thấy có chút đáng tiếc Liền đặt ở trong bào khố Sau đó hắn mới phát hiện Viên này Minh Châu phát ra kim quang Có thể tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong trầm rãi cải thiện thể chất Vân bất lưu vốn muốn nói quân tử không đoạt người chỗ yêu Có thể hải lão dùm rất hào phóng. Vung tay lên. Nói nếu là hắn Vân Bất Lưu không thu. Vậy liền một trưởng vỗ nát được rồi. Vân Bất Lưu cũng cảm thấy. Dạng này Minh Châu. Thưởng thức giá trị đã vượt qua rồi giá trị thực dụng. Nếu là trực tiếp đem đập nát lời nói. Vậy liền thực sự thật là đáng tiếc. Rốt cuộc viên này cử hình kim sắc Minh Châu. Thế nhưng là có thể tự chủ phát ra kim quang. Những kim quang này giống như là kim cốt quang mang Có thể bình thường cử thú trong cơ thể kim cốt Cũng không có loại này quang mang phát ra Hắn chuẩn bị đi trở về sau đó liền dùng tinh thần lực tại viên này cử hình minh châu phía trên bày xuống một tầng biến hình thuật cấm chế Đem viên này minh châu hình thể thu nhỏ một ít Tương lai có thể phóng tới nhà gỗ trong đại sảnh khi chiếu sáng sử dụng Còn như cái kia cải thiện nhân thể chất Cái này vân bất lưu liền không hy vọng xa vời. Không phải là hắn không tin hải lão ruột lời nói. Mà là hắn thể chất đã không phải là vật bình thường có thể tùy tiện cải thiện. Vân bất lưu xíp bằng ở đống kia hàng hải sản phía trên trầm rãi tại trên rừng rậm không bay đi. Cuối cùng tại một ngày một đêm sau đó, hắn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc ba đồng. Sơn giã nhàn vân 43 chương 418 lừa gạt vượt binh giải trú. Có cái lung tác dụng A Vân Tiên Sinh Người thế nào ở chỗ này khí tức quen thuộc không phải là người khác Chính là Hoa Thừa Phong Tại cảm ứng được Vân bất lưu tinh thần lực sau đó Hoa Thừa Phong liền cùng hắn tinh thần liên tuyến Vân bất lưu tinh thần lực cũng tìm được Hoa Thừa Phong vị trí Hơn 10 năm đi qua Hoa Thừa Phong đã sớm từ thiên thương học viện trở lại bên này Cũng dừng lên rồi một tòa học viện Tên là Vạn Kiếm Học Viện. Chủ tu kiếm đạo. Hoàn toàn có thể nói đây là một tòa mới kiếm tung làm cơ sở tạo dựng lên Học Viện. Không bao lâu, Hoa Thừa Phong thân hình xuất hiện tại Vân Bất Lưu trước mặt. Vân Bất Lưu đứng tại đống kia hàng hải sản trên hướng Hoa Thừa Phong cách xa thi lễ. Hoa Huỳnh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Hoa Thừa Phong đáp lễ lại. Mỉm cười nói. Từ biệt mấy năm. Tiên sinh phong thái càng hơn trước kia a bị chây cười bị chây cười vân bất lưu mỉm cười đáp lại. Hoa thừa phong mời vân bất lưu đi hắn vạn kiếm học viện ngồi một chút. Vân bất lưu cử tuyệt. Lần sau đi lần này đi ra ngoài quá lâu. Trước tiên cần phải trở về một chuyến. Bất quá có chuyện ngược lại là muốn cùng hoa huyên tâm sự. Chuyện gì hoa thừa phong nhìn xem vân bất lưu một mặt sầu lo không khỏi hỏi. Vân bất lưu than nhẹ một tiếng. Đem chính mình chuyến này lữ hành trước trước sau sau nói đơn giản xuống. Sau đó nói ra. Cái kia phiến hắc hải bên trong. Tồn tại không ít hồng hoang cử thú. Nơi đó còn cất giấu vài đầu ta săn giết hồng hoang cử thú. Nếu như là hoa huyên đối với những cái kia hồng hoang cử thú có hứng thú. Nửa tháng sau. Có thể đến đây thiên thương học viện. Chúng ta trở về đem những cái kia cử thú cầm trở về. Hoa thừa phong mỉm cười nói. Đương nhiên là có hứng thú bất quá. Không biết chúng ta vạn kiếm học viện phải bỏ ra cái giá gì vân bất lưu mỉm cười lắc đầu. Không dùng cái giá gì. Coi như là ta cho vạn kiếm học viện bổ sung một phần mở viện lễ đi ghi thật mọi người tu vi tăng lên. Mới là ta muốn thấy đến. Tiên sinh đại nghĩa. Hoa mố thực thêm không bằng. Hổ thẹn hoa thừa phong có chút xấu hổ. Cảm thấy mình có chút ít người chi. Tâm độ quân chi bùng rồi. Vân bất lưu mỉm cười nói. Hoa huyên không cần như thế. a đúng. Lần này trở về. Trên đường đi qua Đông Hải thời điểm. Gặp một vị tiền bối. Vân bất lưu lại đem chính mình tại trên biển Đông. Gặp phải hải vương cung hải lão vượt sự tình. Cùng hoa thừa phong nói tỉ mỉ rồi một phen. Cuối cùng nói. Nếu hoa huyên có sành, không ngại đi cách kia hải lão chỗ đi một chút, lẫn nhau giao lưu trao đổi, cũng có thể tăng tiến một cái tình cảm song phương. Ta đã quyết định, sau khi trở về, thương lượng với lúa sơn trưởng một cái, quay đầu chọn lựa chút học viên, đi hải vương học viện nếm thử giao lưu học tập. Hoa thừa phong nghe trợn mắt húc mồm, cảm thấy có chút khó tin. Không chỉ có là không thể tưởng tượng nổi thế giới này lại có như thế rõ lý lẽ lão yêu quái Càng thêm hiếu kỳ Nguyên lai like dạy học còn có thể dạng này chơi Giao lưu học tập Cùng yêu quái nhìn có chút không thể nào đáng tin tậy cảm giác Có thể lời này từ vân bất lưu miệng bên trong nói ra Hoa thừa phong lại cảm thấy Có lẽ việc này thật có thể thực hiện Suy nghĩ thật lâu Hoa thừa phong mới nói Vân tiên sinh Chẳng lẽ ngươi không biết Thời kỳ thượng cổ nhân loại tu sĩ cùng yêu tu ở giữa quan hệ sao yêu quái Thật có thể tin Vân bất lưu nghe xong lời này Đã cảm thấy khác thường Thế nào thời kỳ thượng cổ Nhân loại cùng yêu quái ở giữa là đại địch hoa thừa phong gật đầu nói Đại bộ phận trời sinh đối địch Nhân loại tu sĩ Ngô dịch yêu loại người Không phải số ít Yêu loại một khi phản kháng nhẹ mà phạt chi nặng thì giết chết chưa từng xoay người chỗ dừng lại hắn lại nói đương nhiên cũng có chút tông môn có nuôi dưỡng yêu binh quen thuộc trong đó lợi dụng ngữ yêu tôn nhất là nghe tiếng mặc dù bọn hắn tên là ngữ yêu nhưng kỳ thật bọn hắn đều khi yêu quái vi huyên vì đệ thậm chí cùng yêu loại kết thành đạo lữ tu sĩ cũng không phải số ít Vân bất lưu chọn lấy phía dưới lông mày. Hoa thừa phong lại bổ sung. Có thể nói chung bên trên. Nhân loại cùng yêu loại ở giữa quan hệ là đối địch Nhân loại không tin yêu loại. Yêu loại cũng rất khó tin tưởng nhân loại. Vân bất lưu gật gật đầu. Cuối cùng nói. Chàng hảo kiếp kia. Nhân loại cùng yêu loại. Sẽ liên hợp lại đối kháng xa quên đi. Tin tưởng ngươi cũng sẽ không biết được. Bất quá ta cảm thấy tín nhiệm vật này là tương hỗ. Làm ngươi trong lòng không tín nhiệm đối phương thời điểm, vậy liền rất khó ở chung được. Hoa thừa phong gật đầu nói. Tiếp xúc một chút ngược lại là có thể thực hiện. Có thể ta cảm thấy ít nhất cũng phải chờ ta thực lực có thể cùng với đánh đồng với nhau. Mới có tư cách ngồi xuống cùng nhân ra giao lưu. Vân bất lưu khẽ vuốt cằm, không tiếp tục khuyên. Mặc dù hắn có lòng muốn thay đổi một cây hoa thừa phong quan niệm, có thể ngấm lại, vẫn là từ bỏ rồi. Hắn có thể cùng hải lão ruột những cái kia yêu quái ảnh chụp hòa hợp, cũng không đại biểu hoa thừa phong cũng được. Mỗi người ý nghĩ khác biệt, ở trong mắt hoa thừa phong yêu quái cũng không có thể tin. Có thể vân bất lưu lại không cho là như vậy. Hắn thấy, khi yêu quái hiểu được học tập, hiểu được suy nghĩ, có rồi lòng xấu hổ sau đó. Yêu quái cùng người Kỳ thật đắt không có bao nhiêu khác nhau Nói cứng có cái gì khác biệt Cái kia bất quá chỉ là bên ngoài Dung mạo không đồng dạng mà thôi Nếu như yêu quái không thể tin Vậy hắn bên người tiểu mao cầu Tiểu bạch hổ tử đại phong Bọn chúng đều không thể tin Bởi vì bọn chúng cũng coi là yêu quái Bên trong một phần tử Hắn thừa nhận Có lẽ hắn sẽ dí mạo cưới người có thể tuyệt đối sẽ không trông mặt mà mắt hình rong mà lại. Trải qua những năm gần đây chuẩn bị tư tưởng. Nếu như hắn thê tử an nhiên, thật chuyển thế trùng sinh đến một cái người nguyên thủy muội tử trên thân, hắn cũng đã chuẩn bị nhận. cho nên dĩ mạo cưới người điểm ấy kỳ thật cũng có thể vạc tới rồi. cùng hoa thừa phong trò chuyện một lát sau, vân bất lưu liền cùng hắn cáo từ rời đi. hoa huyện, ta trước hết đi cáo từ. Nửa tháng sau gặp lại Hoa Thừa Phong cũng không có giữ lại Mặc dù không thể cùng Vân Bất Lưu cầm đuốc soi đêm đọc có chút tiếc nuối. Có thể xem Vân Bất Lưu cái dạng này Hắn cũng biết Vân Bất Lưu không hề lưu lại tâm tư Đây là trở về nhà sốt ruột loại cảm giác này Hoa Thừa Phong có thể hiểu Bên ngoài phiêu bạc nhiều năm Nghĩ nhà cảm xúc tự nhiên mạnh như ổ lâu năm Vượt qua vạn dặm đại sâm lâm Đi tới trên đại thảo nguyên. Vân bất lưu tinh thần lực trong nháy mắt liền thả ra ra ngoài. Trực tiếp liền đem thiên thương học viện bên trong nữ cử nhân cho nổ đi ra. Cảm giác được là vân bất lưu tinh thần lực sau đó, nữ cử nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Người cái tên này. Không đem thiếu nợ ta niên hạn qua hết. Liền không định trở về thật sao nữ cử nhân trong đầu rất khó chịu. Trực tiếp hỏi trách. Cuối cùng lại quan tâm rồi câu nói. Tìm tới người không nghe được nữ cử nhân lời này. Vân bất lưu liền không khỏi thầm than lên. Nguyên bản hắn còn muốn lấy. Chính mình vừa về đến. Nữ cử nhân sẽ nói cho hắn biết một tin tức tốt. Có thể nghe nữ cử nhân hỏi lên như vậy. Vân bất lưu liền biết chính mình ước mơ là uổng phí. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ voi. Nếu là chính mình trở lại tòa kia ven hồ. Liền có một cái xinh đẹp muội tử chờ ở nơi đó Sau đó xấu hổ mà nói cho hắn biết Nàng chính là hắn kiếp này bà nương Sau đó bọn hắn liền có thể tại cái này sơn giá bên trong Trải qua không biết xấu hổ không biết thèm sinh hoạt Qua mấy năm sống cái mập mạp tiểu tử Vì cái này nguyên thủy thời đại nhân khẩu phát triển Làm chút bé nhỏ không đáng kể tống hiến Nhưng bây giờ cái này còn chưa tới cửa nhà, huyến tưởng liền tan vỡ. Điều này làm cho vân bất lưu trong đầu không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên, cái kia bà nương trước đây chính là tại hống ta vui vẻ mà thôi lừa gạt vượt binh giải trú. Có cái lông tác dụng A Sơn Giã Nhàn Vân 43 chương 419 đây là ta tâm ma làm đạt đến cái này bất hạnh tin tức vân bất lưu. Chỉ muốn trở về thật tốt say rượu trên ba ngày ba đêm. Bị nhà mình xinh đẹp bà nương lửa nhiều năm như vậy. Nói hận tự nhiên chưa nói tới. Có thể thương tâm luôn luôn khó tránh khỏi. Đương nhiên, không phải là thương tâm chính mình bị lừa, mà là thương tâm sẽ không còn được gặp lại nàng. Trước đây gặp nàng tiêu vong mà thương tâm. Có thể trong đầu còn có thể có chút chờ mong. Ít nhất biết rõ nàng một ngày nào đó sẽ trở về tìm hắn. Biết rõ nàng cũng không phải là triệt để bỏ mạng. Nhưng là bây giờ Vân Bất Lưu đã vững tin Cái kia bà Nương Chín Thành đều là đang gạt hắn Cho nên trong lòng thương cảm tự nhiên là khó mà ước chế rồi Để cho hắn đi học viện gặp những cái kia đám học sinh Sau đó miễn cứng vui cười mà đối diện những học viên kia Hắn làm không được Hắn cũng không muốn miễn cứng vui cười Hắn muốn tìm địa phương khóc một hồi Hắn đã thật lâu không khóc rồi Vừa tới thế giới này vậy sẽ khóc qua An nhiên thân tử đạo tiêu Thời điểm hắn cũng yên lặng khóc một đêm Sau đó liền rốt cuộc không khóc qua Vân bất lưu thở dài một tiếng Nói ra Học viện ta thì không đi được Hai ngày nữa ngươi đưa tiểu hương cơ về ta Vậy đi hơi mệt Muốn về sớm một chút nghỉ ngơi Một chút ngươi không sao chứ Nữ cử nhân hỏi Không có tìm được nàng đừng hỏi nữa Mệt vân bất lưu nằm tại đống kia hàng hải sản phía trên. Hai con người vô thần mà nhìn xem vạn dặm không mây bầu trời. Bây giờ chính là cối thu khí sàng. Vạn vật khu vàng thời điểm. Thế nhưng cái này một mảnh kim lãng dập Sờn đại thảo nguyên bao la hùng vĩ cảnh tượng. Hắn lại là một chút hưởng thụ tâm tình đều không có. Hắn yên lặng đến miệng bên trong rót lấy mật những khói mắt lặng yên trượt xuống lăn một vòng ấm ánh. Tiểu Mao cầu hóa thành một cái tiểu chính thái bộ dáng, Không hiểu nhìn xem vân bất lưu. Nó cũng không có nghe được vân bất lưu tại cùng nữ cử nhân tinh thần liên tuyến bên trong rốt cuộc nói cái gì. Cho nên rất không minh bạch mà nhìn xem vân bất lưu yên lặng uống rượu rơi lệ. Tiểu Mao cầu nằm ở bầu ngực hắn bên trên. Yên lặng nhìn xem hắn mặt. Vân bất lưu tiện tay đưa nó khuôn mặt nhỏ đẩy lên một bên. Tiểu mau cầu. Ta còn là thích ngươi bộ kia lông mềm như nhung bộ dáng. Đột nhiên nhìn thấy một cái tiểu chính thái nằm ở trước ngực mình nhìn xem chính mình. Loại cảm giác này. Để cho Vân Bất Lưu cảm thấy có chút lạ. Cũng không phải tiểu la lịa. Không thích cho nên. Mặc dù tiểu mau cầu biến thành tiểu chính thái bộ dáng cũng rất manh đẹp trai. Có thể Vân Bất Lưu vẫn cảm thấy chính mình vẫn là ra thích nó cái kia lông mềm như nhung bộ dáng. vén lên xúc cảm siêu nhất lưu. tiểu mao cầu cũng không hỏi vì cái gì. Gia hỏa này chính là không thích nói chuyện. cũng không biết có phải hay không cùng tiểu bạch học tật xấu. bất quá nó vẫn là rất nghe lời. sau một khắc liền biến thành lông mềm như nhung bộ dáng nhỏ. nâng lên móng vuốt gảy rồi chính mình mi tâm bên trên mặt cái kia tốn tóc tím. tiểu mao cầu nếu như ngày nào đó ta chết đi ngươi sẽ vì ta rơi lệ sao hắn đột nhiên hỏi tiểu mao cầu chừng mắt mắt to nhìn xem hắn sau đó nâng lên chính mình móng vuốt nhỏ tại vân bất lưu trên trán rừng rồi dựng tiếp lấy lộ ra một bộ nghi hoặc bộ dáng phảng phất tại nói không đốt a vân bất lưu trực tiếp đưa nó móng vuốt nhỏ đập tới một bên đừng làm rộn tiểu mao cầu lùi về móng vuốt Hai con ngươi mang theo vẻ cổ quái nhìn xem vân bất lưu. Vân bất lưu không để ý đến nó. Phối hợp nói ra. Nghĩ đến. Sẽ vì ta rơi lệ người hẳn là sẽ không ít đi ngươi cùng tiểu bạch. Còn có hổ tử mấy cách này tiểu không lương tâm coi như xong. Tin tưởng tiểu hương cơ khẳng định sẽ vì ta rơi lệ. Còn có học viện những học viên kia. Hắn vừa nói vừa đến miệng bên trong rót miệng mật những. Lại nói tiếp. đi tới thế giới này, ta còn là làm không ít chuyện, những cái kia đạt được ta chỗ tốt, khẳng định xét niệm tình ta tốt a ngấm lại, ta cách này cũng không tính đến không trên đời này đi một lần đi tiểu mao cầu chớp lấy mắt to, sau đó móng vuốt nhỏ ôm lấy càn khôn hồ lô, một bộ ta cùng ngươi uống điệu bộ, dơ lên càn khôn hồ lô liền hướng chính mình miệng bên trong ngã. Bất quá Vân Bất Lưu dùng tinh thần lực khống chế được mật những chảy ra tới đếm lượng tiểu gia hỏa này tiểu lượng căn bản không. Được, mấy năm cũng liền từ một ly ngã biến thành hai chén ngã. Yên lặng vượt qua đại thảo nguyên, Vân Bất Lưu không có tiến về trước học viện trực tiếp trở lại tòa kia ven hồ. Mặc dù đi ra ngoài hơn 8 năm thời gian. Thế nhưng trở về sau đó phát hiện. Kỳ thật biến hóa cũng không phải là phi thường lớn. Đại Thảo Nguyên vẫn là tòa kia Đại Thảo Nguyên. Nối tuyết lớn vẫn là tòa kia nối tuyết lớn. Suối nước nóng vẫn là những cái kia suối nước nóng. Trong rừng cây cây cối mặc dù biến lớn không ít, có thể chỉnh thể quy mô biến hóa không lớn. Muốn nói biến hóa lớn trốn ở núi tuyết lớn phía dưới tu hành lão cổ biến hóa ngược lại là rất lớn. Trước đây dài mười mấy mét lão cổ. Khi lấy được càn khôn vô cực công nửa bộ phận trước sau đó. Tu hành tốc độ tăng nhanh không ít. Lại thêm có tổ khí pháp trận tổ khí. Tu hành tốc độ càng nhanh. Bây giờ hình thể cũng sớm đã vượt qua 20 mét. Rất có đuổi thịt trước đây điều bộ. Nguyên lai cá trạch bộ dáng Cũng có không ít biến hóa. Ít nhất não đại nhìn có chút sao long bộ dáng A Vân Huyên Đệ. Để... Ngươi trở về a tìm tới ngươi tiểu tức phủ chưa vậy cảm giác được vân bất lưu khí tức xuất hiện. Nói nhiều lão cổ lập tức thượng tuyến. Hết chuyện để nói. Rõ ràng không có phát hiện vân bất lưu mang bất luận kẻ nào trở về. Nhưng vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Nếu không phải hiện tại không muốn để ý đến ngươi. Ta liền hạ tới đánh ngươi một chầu vân bất lưu hận hận đối rồi câu nói. Tiếp tục đến miệng bên trong rót lấy mật những Ta hiện tại rất phiền Đừng đến chọc ta lão cổ bị vân bất lưu đối rồi câu nói Pho nhẹ phía dưới Nói Bỏ qua cho Mới vừa rồi là ta tâm ma tại cùng ngươi đối thoại Xin yên tâm Ta đã đem chém giết đúng Ngươi cái kia cái gì Khủ khủ Quay đầu trò chuyện tiếp Quay đầu trò chuyện tiếp nó liền không cẩn thận hỏi ra lời rồi Cũng may kịp thời thắng xe lại Miễn mất một trận đánh đập Lão cổ cảm giác được cái này đáng giận Tiểu tử không giống như là đang nói đùa Tâm tình rất ác liệt Quả nhiên Vân bất lưu không tiếp tục để ý tới nó Trở lại ven bờ hồ Đem đống kia hàng hải sản đến tiểu Trúc lâu bên cạnh ném một cái Sau đó trực tiếp liền té nằm trên sân thượng bán được say rượu tới Dưới hồ Tiểu bạc cảm ứng được vân bất lưu khí tức Từ đáy hồ chui ra. ngẩng đầu yên lặng nhìn xem trên sân thượng Vân Bất Lưu. Không biết qua bao lâu. Vân Bất Lưu mới tỉnh lại. Phát hiện có người ở bên người đi lại. tại cho mình lau mặt. Chóp mũi còn tràn ngập quen thuộc nào đó mùi thơm. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hỏi. Tiểu hương cơ. Ngươi tại sao trở lại tiểu hương cơ đem trong tay khăn mặt phóng tới trong chậu nước trà sát tẩy phía dưới. Sau đó vắt khu Treo ở một bên Nghe được vân bất lưu thanh âm Tiểu hương cơ mừng rỡ quay đầu Vân ca ca ngươi tỉnh rồi tiểu hương cơ vẫn là bộ kia bộ dáng nhỏ Không có quá nhiều biến hóa Nhiều nhất chính là trên thân phục sức có chút biến hóa Tính chất trở nên tốt hơn Rõ ràng là tơ chất thưởng thức Vân bất lưu quay đầu nhìn xuống Phát hiện chính mình nằm ở trên giường Trong chăn còn lưu lại tiểu hương cơ trên thân mùi thơm. Đoán chừng nha đầu này liền chui vào hắn ổ chăn rồi. Ta ngủ bao lâu Vân bất lưu quấy nhiễu ngẩng đầu lên. Trước đây còn lời thề son sắt mà nói nhất định không uống say. Kết quả hiện tại liền say. Có hai ngày ba đêm tiểu hương cơ trước lấy mắt to. Khóe môi tràn đầy thế nào cũng xấu không được nụ cười. Vân ca ca. Ngươi cuối cùng trở về ngươi cách này khăn mặt lấy ở đâu rồi vân bất lưu tò mò hỏi. Rời đi chủ đề. Sơn giã nhàn vân 43 chương 420 Sơn Đại Vương Hổ tử 8 năm thời gian. Có thể cải thành rất nhiều chuyện. Trước đây hài đồng có thể trưởng thành là sức sống bắn ra bốn phía thiếu niên. Thiếu niên cũng có thể trưởng thành là an tâm đáng tin thanh niên. Thanh niên cũng có thể trở thành thành thuộc ổn trọng tráng niên. Lông dê chế phẩm loại vật này đã tại thiên thương học viện bên kia được đưa ra. Trên thảo nguyên những cái kia bộ lạc các hán tử. Nuôi đã không tại tất cả đều là thịt dây Đã mở đại quy mô nuôi con cừu Bởi vì lông dây công dụng xác thực rất rộng. Hiện tại học viện bên trong các học viên, mùa đông ngoại trừ ra thú áo khoác bên ngoài còn có thể mặc lông dây áo. Chỉ bất quá rất nhiều đệ tử cấp cao tu vi đều không thấp. Có chút chiếu rét. Có không có lông dê áo đối bọn hắn mà nói. Cũng không trọng yếu. Thế nhưng, vật này đối với những cái kia dân chúng bình thường mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Tiểu hương cơ khoái hoạt mà cùng vân bất lưu chia sẻ lấy những tin tức này. Cái kia ngây thơ nổ cười. Xác thực dễ dàng lây nhiễm người. Vân bất lưu u ám tâm tình. Cũng đi theo tốt hơn nhiều. Tiểu hương cơ vùng trộm nhìn vân bất lưu thần tình trên mặt biến hóa. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nàng lúc trở về, vân bất lưu cũng sớm đã say ngã rồi, tiểu bạch dùng tinh thần lực đưa nó đưa về trong phòng. Tại nàng trở về sau đó, tiểu bạch tinh thần lực mới lui về trong hồ. Bất quá tiểu hương cơ phát hiện. Vân bất lưu tại say rượu sau đó. Khói mắt là treo nước mắt. Hiển nhiên lúc trước hắn khóc qua. Điều này làm cho nàng rất nhanh liền minh bạch vân bất lưu lần này xuất hành có thể không có thu hoạch Không có thu hoạch Vậy đã nói rõ không có tìm được vị kia nữ chủ nhân Điều này làm cho tiểu hương cơ yên lặng thay vân bất lưu tiếc nuối đồng thời Cũng không dám hỏi nhiều sự tình khác Đồng thời còn giả bộ như một bộ vui vẻ bộ dáng cùng hắn chia sẻ những năm này trong học viện biến hóa Hổ tử bọn chúng đâu vân bất lưu tinh thần lực thả ra ra ngoài. Phát hiện ven hồ ngoại trừ đoàn tử tại trong rừng trúc hoàn toàn như trước đây mà yên lặng trồng trúc bên ngoài. Hổ tử cùng đại giác bọn chúng cũng không biết hoang dã đi nơi nào. Tiểu hương cơ khi khi cười nói. Vân ca ca. Ngươi còn không biết đâu hiện tại hổ tử có thể uy phong vân bất lưu nghe vậy. Trong đầu đầu liền không tự chủ được hiện ra hổ tử bộ kia đắc ý dạng. Thế là cười hỏi Nó liền làm ra cái gì khó lường đại sự tiểu hương cơ cười hì hì nói Hổ tử hiện tại cũng biến thành sơn đại vương rồi chung quanh trong núi lớn những dã thú kia đều lấy bị nó thu phục Từ nơi này đến mật những tiểu phong nhân đoạn này khoảng cách Đều thành rồi bọn chúng lãnh địa Hiện tại nó không có việc gì liền mang theo một đám dã thú Chạy đến trên đại thảo nguyên Cùng trên đại thảo nguyên những mánh thú kia môn ước chiến. Không ngừng thu phục những cái kia siêu cấp mánh thú khi tiểu đệ. Hiện tại nó dưới trứng siêu cấp mánh thú tiểu đệ. Đã có mười mấy đầu nhiều. Vân bất lưu. Đây là trước đây đầu kia không tiền đồ. Sẽ chỉ giống nhị cáp đồng dạng vấy đuôi hổ tử hơn 8 năm không gặp. Hổ tử rốt cuộc trải qua rồi cái gì vẫn là nói. Mánh hổ chính là mánh hổ không có bởi vì nuôi dưỡng. Hiện tại giá tính trở về bất quá vân bất lưu đoán chừng. Trong này nếu là không có cử nha cùng nữ cử nhân bọn hắn giúp đỡ. Hổ tử đoán chừng cũng không dám như vậy mù làm bừa Vân bất lưu rõ ràng suy nghĩ nhiều. Hổ tử vẫn là cái kia hổ tử. Chỉ là hình thể liền biến lớn. Đoán chừng mấy năm này. Nữ cử nhân cũng không ít nắm nguyên khí châu tới nuôi dưỡng hổ tử bọn chúng. Khi vân bất lưu uống trà. Nghe tiểu hương cơ cùng hắn nói đến những năm gần đây biến hóa lúc Tiểu Mao cầu liền cưới hổ tử Mang theo đại giác cùng đại giác nó mùi bọn chúng trở về rồi Đồng thời trở về còn có 10 cái cưới lớn con ông mật những phong nhân thôn tiểu phong nhân Bọn chúng tỏa kỷ đến từ nó trước đây nuôi cái kia ồ ông rừng Trải qua hắn bồi dưỡng Cái kia ông chúa đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa Những năm qua này Tiểu hương cơ cũng chưa quên thay vân bất lưu tiếp tục bồi dưỡng nó. Thế là cái kia ồ ông rừng cũng đang không ngừng tiến hóa bên trong. Bây giờ cái kia con ông ông rừng đều nhanh trở thành mật những phong nhân thôn các thôn dân yêu nhất rồi. Tiếng ông ông bên trong. Mười cái võ trang đầy đủ. Cưới lớn nhỏ cỡ nắm tay hoang dã tiểu phong nhân từ con ông trên lưng nhảy xuống tới. Rơi xuống vân bất lưu trước mặt. Gặp qua vân tiên sinh vân bất lưu bật cười nói Các ngươi làm sao cùng hổ tử quấy đến cùng một chỗ hổ nháo đi tới cái này mười cái tiểu phong nhân Vân bất lưu không gọi nổi tên Rốt cuộc những cái kia tiểu phong nhân hình thể thực sự quá nhỏ Hắn đối với mấy cái này tiểu phong nhân có chút mặt mù Đương nhiên quen thuộc một ít tiểu phong nhân ngược lại là có thể nhận ra được Tiên sinh Chúng ta cũng không có hổ nháo Chúng ta là tới phụ tá hổ tử khi lão đại. Thống ngự trong núi lớn này ngàn vạn thú loại. Chuyện này chúng ta tộc trưởng lão thái gia gia cùng lúa sơn trưởng đều biết. Vân bất lưu gật đầu. Quả nhiên. Chuyện này có bọn họ phía sau ủng hộ. Cũng không biết bọn hắn vì sao muốn ủng hộ hổ tử làm như vậy. Hổ tử thân dài rõ ràng đã vượt qua 20 mét. khẩu người nhìn cực kỳ rõ người. Tại cảm nhận được vân bất lưu khí tức lúc. Ổn trọng hổ bộ trực tiếp biến thành loại kia khoan khoái cầu tử bộ. Còn có cái kia nhìn không được dừng thẳng lên tới lắc lư cái đuôi to đều để vân bất lưu cảm thấy cậu tử. Không phải là hổ tử vẫn là cái kia hổ tử gào gào. Hổ tử hướng phía trên sườn núi giống lên hai cổ họng. Gọi cái sắm A vân bất lưu trực tiếp chừng nó liếc mắt, sau đó hướng hắn ném đi khối tiểu thiết bài. Tiểu Mao cầu nhảy dựng lên. Đem khối kia tiểu thiết bài nhận được trong tay. Sau đó để cho hổ tử dùng tinh thần lực xúc động thiết bài bên trong cấm chế. Thiết bài bên trong cấm chế mỗi lần bị xúc động. Một đạo quang mang liền đem hổ tử che phủ. Sau đó liền gặp hổ tử hình thể đang không ngừng thu nhỏ. Thẳng đến thu thỏ thành một đầu dài hơn một mét hổ con lúc mới dừng lại. Sau đó, tiểu Mao cầu đem thiết bài trói đến rồi nó trên cổ. Hổ tử ngạc nhiên quay đầu nhìn nhìn, sau đó vui sướng hướng trên sườn núi chạy tới. Bởi vì hình thể quá khổng lồ nguyên nhân, hổ tử đã thật lâu không có đến tòa kia trên sườn núi đi tới. Mỗi lần đi tới, đều bị vét bỏ mà chạy xuống trên nó quá lớn, dễ dàng hư hao đồ vật. Ngay tại hổ tử mang theo tiểu mao cầu, hướng trên sườn núi chạy đi thời điểm. Tiểu bạc tinh thần lực chủ động cùng vân bất lưu liên tuyến rồi. Hổ tử là như thế nào thu nhỏ dạy ta nghe thế giới tinh thần bên trong truyền đến. Im tai la lị âm thanh. Vân bất lưu ngẩn người. Sau đó cười ha ha nói. Tiểu mạch. Ngươi cũng muốn thu nhỏ sao rất đơn giản. A đến. Ta chỗ này có khối lệnh bài. Vân bất lưu trực tiếp hướng dưới vách trong hổ ném đi khối lệnh bài đi xuống. Kết quả liền gặp hổ tử như là một đạo kim sắc gió lúc. Hướng trên sườn núi chạy tới. Ngao kêu hướng hắn đánh tới. Khi còn bé hổ tử thường xuyên cùng vân bất lưu chơi như vậy. Nhưng khi nó hình thể quá lớn sau đó. Loại trò chơi này liền rốt cuộc không có chơi qua rồi. Vân bất lưu hiển nhiên rất ghét bỏ. Hổ tử nhưng thật ra là có chút bất mãn. Dựa vào cái gì tiểu bạc hình thể lớn như vậy. Chủ nhân đều vui lòng cùng nó chơi Nó hình thể còn không có tiểu bạch gần một nửa lớn đâu bất quá loại này bất mãn Nó vô pháp biểu đạt ra đến Đoán chừng biểu đạt ra tới cũng vô dụng Ai kêu vị này không muốn mặt chủ nhân còn muốn để cho tiểu bạch gọi hắn ba ba đâu bất quá dễ quên hổ tử Hiển nhiên đã quên đi những cái kia không nhanh Vui sướng chui vào vân bất lưu trong ngực vui chơi rồi liên cùng một cái cậu tử không có gì khác biệt. Nhưng vào lúc này. Một đảo nho nhỏ bóng trắng từ dưới vách bắn đi lên. Trên thân vảy sự đều dựng. Dưới ánh mặt trời lắc thất thải chi sắc. Sơn giã nhàn vân 43 chương 421 tiểu tử. Còn muốn chạy nhìn xem cuộn thân ở trên bàn trà tiểu bạch. Một bên vén lấy rất lâu không vén hổ tử. Vân bất lưu cười ha ha nói. vẫn là nho nhỏ bộ dáng nhìn manh chút không tệ không tệ vân bất lưu đột nhiên cảm thấy lần này đi ra ngoài thu hoạch tuy nhiều có thể lớn nhất thu hoạch tựa hồ vẫn là cách này biến hình thuật hoặc là nói lớn nhỏ như ý chi thuật càng thêm thỏa đáng một ít chỉ bất quá cách này lớn nhỏ như ý chi thuật cũng không hoàn chỉnh bởi vì nó chỉ có thu nhỏ mà không có biến lớn tiểu là có thể như ý Thế nhưng đại lại không được. Biến hình thuật là có thể như ý biến hóa thân thể hình dạng, hình dạng các loại thuật pháp. Thế nhưng giống tiểu bạch bọn hắn loại này vô pháp biến hình tiểu yêu chỉ có thể dùng huyến thuật để hoàn thành biến hình. Bất quá vân bất lưu không có tại khối kia thẻ kim loại càng thêm vào cấm chế ảo thuật. Cho nên bọn chúng cũng không có giống tiểu mao cầu như thế. Có thể biến thành tiểu chính thái hoặc tiểu la lị bộ dáng. Tiểu hương cơ đem giàn cây nho trên còn lại một ít nho hái xuống. Rửa sạch trang cuộn. Bưng đến vân bất lưu trước mặt. Vân ca ca. Thật lâu không có nếm đến những thứ này hoa quả đi mau nếm thử. Năm nay liền thừa những thứ này. Trước đó thành Thục Đã bị ta hái xuống. Để cho mật những tiểu phong nhân hỗ trợ. Ú chế thành rượu nho. Năm nay trồng lương thực cũng đã thu nhập nhà kho. Vân ca ca chưa có trở về, ta liền tự tác chủ trương. Thanh hàng năm trồng lương thực đưa cho học viện rồi. Vân bất lưu ăn nho, thuận miệng liền đem vỏ nho cùng nho tử nôn vào phía dưới trong hồ, để cho tiểu bạch không tự chủ được hướng hắn chừng đi. Phàng phất tại nói, không nên tùy tiện liền đem rác rưởi ném tới cửa nhà nha đi a hồn đảm hiển nhiên. Vân bất lưu không có nhìn ra nó cái kia thần sắc đại biểu ý tứ. Yêu nguyên làm theo ý mình phun vỏ nho Tiểu bạch cách đầu nhỏ liền theo những thứ này vỏ nho tại trái phải chuyển động Tiểu hương cơ làm được rất tốt Những năm này Ngược lại là khổ cực ngươi vân bất lưu than nhẹ Bất quá về sau Hẳn là sẽ không giống như bây giờ Vừa ra khỏi cửa liền tốt mấy năm Vân bất lưu đã hạ quyết tâm Không tại lung tung hối hả rồi Lúc này hắn làm chuyện gì đều để không nổi cái gì sức lực đến, liền muốn kiếm sống. Tiểu Hương Cơ nhìn hắn bộ này lười biếng bộ dáng, cũng không tốt nói thêm cái gì dưới cái nhìn của nàng. Lúc này không nghị luận cái gì đều có thể là sai, cho nên vẫn là dùng sự tình khác để dẫn dắt hắn lực chú ý đi vân ca ca. Người biết. Hiện tại đều đại bộ lạc đều đã bắt đầu sửa đường nữa nha Vân ca ca trước đây cùng bọn hắn nói qua muốn giàu Trước sửa đường, bọn hắn cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó mấy đại bộ lạc vừa thương lượng, liền nghĩ tu ra một con đường đến. Đem mấy đại bộ lạc đều liền đến cùng một chỗ. Ở giữa còn có rất nhiều tiểu bộ lạc cũng tham dự tiến đến. Vân bất lưu nghe vậy cười nói thật sao cái kia rất tốt a cuối cùng là khai khiếu. Vân ca ca, suyệt đừng nói chuyện các ngươi xem, những cái kia ngốc súng cùng vịt nước nhóm chuẩn bị hướng di chuyển. Vân bất lưu lười biếng nằm tại trên dưới nằm, đem ngón trò dựng thẳng tại bên miệng, sau đó yên lặng ăn nho phun vỏ nho. Nhìn xem những cái kia vịt nước cùng bầy Nga thôn ngốc súng từng cái bay lên không, cũng tại không trung xoay quanh. Mấy cái thú nhỏ cùng vân bất lưu cùng với tiểu hương cơ cứ như vậy ngây ngốc nhìn qua bầu trời. Thẳng đến những cái kia tại bầu trời trung bàn xoáy Nga thôn ngốc dũng cùng vịt nước nhóm bắt đầu xếp thành bài. Đội đại đội mà đi về phía nam bay. Vân bất lưu mới than nhẹ lên. Mùa đông lại nhanh đến rồi rất tốt thích hợp miêu. Chúc tiểu thú cùng tiểu hương cơ yên lặng nhìn xem hắn. Vân ca ca. Giữa chưa Ta đi làm cơm tốt thật lâu không có hưởng qua tiểu hương cơ chủ nghệ nữa nha vân bất lưu nói. Nâng người dối lưng một cái. Nhìn xem tiểu hương cơ hướng phía dưới vách lướt tới. Lúc này mới phát hiện. Tiểu nha đầu này tu vi. Kỳ thật đã không thấp. Thẳng đến. Tiểu hương cơ cho vân bất lưu ấm tượng đều vẫn là trước đây bộ kia khiếp đảm mà từ tâm bộ dáng nhỏ. Để cho người ta nhìn không được thương yêu. Có thể trên thực tế, bây giờ tiểu hương cơ cũng sớm đã ở vào thiên cấp cái này một cấp bậc. Phát xét lỗ mãng. Vân bất lưu liền nhìn về phía mao cầu cùng tiểu bạch bọn chúng. mao cầu. Thật lâu không viết chữ làm bài tập đi thừa dịp trước khi ăn cơm điểm ấy thời gian. Tới trước một thiên tương tiến tiểu đi tiểu bạch. Hiện tại ngươi hình thể cũng có thể nhỏ đi. Cũng là thời điểm nên học viết chữ đi học. Hổ tử. Ngao ô. hổ tử mở ra nó chân ngắn nhỏ. Chuyển thân liền hướng dưới chân núi chạy. Tiểu mao cầu đã cưới tại nó trên cổ. Chuyện này đối với học cảnh bã huyên đệ. Đã chuẩn bị đường chạy. Kết quả lại phát hiện, nó chỉ là dầm chân tại chỗ, mặt nó thế nào ngọ ngoại gọi thế nào cũng là chuyện vô bổ. Tiểu tử. Cho là ta không chuẩn bị các ngươi sẽ chạy trốn sao còn muốn trộm gian dùng mánh lưới hai cái tiểu ra hỏa bị hắn ôm trở về. Phóng tới thấp trước án Bá bá bá Ba tờ giấy cùng ba con bút lông Cùng với ba khối Nhiên mực rơi vào bọn chúng trước thân Trong nhiên mực còn có chút ít mực nước Nhiên mực đều là tốt Nhiên mực Nếu như là rơi xuống những cái kia văn nhân Cổ đại trong tay Khẳng định sẽ bị phụng làm trí bảo Bởi vì những thứ này Nhiên mực đều là loại kia chứa nước không cản Hà hơi có thể mài mực cao cấp Đáng tiếc Tại vân bất lưu nơi này. Loại này cao cấp nhiên mực. Chỉ là để dùng cho hắn tiểu sủng vật nhóm khi bình thường luyện chữ sử dụng. Bút lông cũng là tốt bút lông. Dùng không chỉ có là yêu thú lông tơ. Cán bút đều là đặc chế. Phía trên khắc họa lấy một ít cấm chế. Có thể dùng tại gia cấu cán bút. Vân bất lưu đầu tiên là chính mình viết rồi một lần. Liên tục. Mặc dù chữ vẫn là như cũ. Thế nhưng trong câu chữ khí thế cũng đã có rồi rất lớn khác biệt. Tiểu Mao cầu nhìn sang, liền rú cụt lấy cái đầu nhỏ, móng vuốt nhỏ nắm lấy cán bút. Bắt đầu y dạng hỏa hổ lô vẽ lên đến, tốc độ không chậm. Thế nhưng chữ A không nói cũng được. Tiểu bạch thì nhìn kỹ một chút, thái độ cực kỳ đoan chính dùng cái đuôi cuốn lên bút lông. Sau đó yên lặng viết. Mà lại viết ra chữ muốn so tiểu mao cầu đẹp mắt nhiều. Còn như hổ tử. Lúc này còn tải cùng cán bút phân cao thấp. Cũng may cán bút đều là đặc chế. Mặt trên còn có một ít dùng cho bảo hộ cán bút cấm chế. Hổ tử không có thể sử dụng móng vuốt bẻ gãy. Nhìn xem hổ tử dùng sức dùng chảo nhận ôm lấy cán bút. Một bộ muốn đưa nó bẻ gãy bộ dáng Vân bất lưu liền không khỏi cười nhạo. Tiểu tử. Cho là ta không biết ngươi cầu ca là thế nào dạy ngươi sao không muốn viết liền đem cán bút bẻ gãy Nó trước kia chính là làm như vậy Cũng chính bởi vì dạng này Vân bất lưu mới không thể không dùng cấm chế phù văn ra cấu cán bút Hai cái học cảnh bã đụng vào nhau Ý đồ xấu cũng không phải ít Có thể đều không có một cách nào ý tưởng là rơi xuống làm sao hảo hảo học tập phía trên Tất cả đều dùng tại rồi thế nào đào thoát học tập lên Cũng may tiểu bạch không để cho hắn thất vọng, không chỉ có thái độ đoan chính thậm chí còn người rất hiếu học bộ dáng. U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu bạch không tệ. Về sau có thể hướng tiểu hương cơ thêm học tập. Ta không tại thời điểm. Liền để tiểu hương cơ dạy ngươi đi nhớ ký một câu nói. Bụng có thi thư khí từ hoa. Một người khí chất là đọc sách đọc lên đến. Không đọc sách. Đó chính là mù chữ Cùng ngu phu khác nhau ở chỗ nào vân bất lưu chừng mắt rú cột lấy não đại tiểu mau cầu cùng hổ tử Tiếp tục nói ra Ta không phải là xem thường những cái kia ngu phu Mà là xem thường lãng phí cơ hội Không muốn lên tiến cố gắng người Loại người này Không nói cũng được